Đi. Mai nhã nháy mắt hạ quyết định, nếu không làm gì được đột nhiên xuất hiện kỳ quái nữ nhân, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nhưng A sân sao có thể làm cho bọn họ đi, ở bọn họ xoay người hết sức, nguyên bản yên lặng ở trong không khí viên đạn, động. Chúng nó xoay một phương hướng, thẳng tắp hướng mai nhã mấy người bay đi. Tốc độ bay nhanh, mấy người căn bản vô pháp tránh đi. Mắt thấy viên đạn dược muốn hoàn toàn đi vào bọn họ chán, mọi người đồng tử phong đại, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc trong tay ra hỏa đều sợ tới mức dứt đến trên mặt đất đúng lúc này viên đạn lại hướng phía dưới quá chút trực tiếp hoàn toàn đi vào bọn họ đầu gối vài thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên mai nhã mấy người té lăn trên đất đầu gối chỗ đổ máu không ngừng mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn a sân này không phải người đi a sân đối với bọn họ phất phất tay bọn họ trong tay sở hữu ra hỏa toàn bộ cho nàng chiêu lại đây cái này động tác lại làm bọn hắn trong lòng chật lạnh. này quỷ này thật là quỷ vẫn là lệ quỷ A sân nắm mấy thứ này nhìn mắt, ở mấy người kinh tủng dưới ánh mắt, tùy tay nhéo, nhưng cái đó thật ra hỏa, bị xoa thành một đoàn. Quan khán một màn này mai mà nhã đám người, đã đuối chạy đi, không ôm hy vọng. Quý hình cuối tháng với phản ứng lại đây, bay nhanh chạy đến A sân trước mặt, khẩn trương hỏi, A sân, là người sao? Người kêu ta cái gì? A sân quay đầu lại, có chút kỳ quái, cái này linh hồn, nhận thức nàng sao? Quý hình nguyệt khỏe miệng giật giật, lần này rơi xuống, hẳn là không có té ngã đầu đi vì cái gì vẫn là đem nàng cấp quên mất ta đương nhiên này đó nàng đều không thèm để ý chỉ cần a sân tới nàng liền vừa lòng nàng lập tức lộ ra cái sán lạn tươi cười ta kêu ngươi a sân có thể chứ đương nhiên có thể quý hinh nguyệt lại đến gần một bước đối với a sân vươn đôi tay đáng thương vô cùng nói vậy ngươi có thể ôm ta một chút sao nàng thiếu chút nữa bị đánh thành cái sảng hiện tại yêu cầu a sân ôm một cái an ủi a sân tuy rằng rất kỳ quái A sân vẫn là đi qua đi một ít, tính toán ôm một cái đối phương. Đây là một cái, phi thường yêu cầu ôm một cái an ủi linh hồn sao. Quý hình nguyệt đã trước một bước, đem A sân ôm lấy, ở ôm lấy nháy mắt, nàng có chút kỳ quái, A sân rõ ràng có thân thể, nàng lại không cảm giác được độ ấm, đương nhiên, là không nhiệt cũng không lạnh léo. Ôm cảm giác, có một ít giống phong, tùy tay đều sẽ phiêu đi, cho nên nàng ôm càng khẩn. Phần 164. Ôm đủ rồi sao? Không có. Quý huynh nguyệt cười tủm tìm trả lời, không có ôm đủ, ôm cả đời đều không đủ. Ta tưởng vẫn luôn ôm ngươi, có thể chứ? A sân hơi chút sửng sốt một chút, trả lời, ngươi nếu tưởng nói, đương nhiên có thể. Ta đương nhiên tưởng, tồn tại mỗi một ngày đều suy nghĩ, liền không có không nghị thời khắc. Ta cho rằng công việc lưu đủ lên, liền sẽ không nhớ tới ngươi, có thể vượt qua không có ngươi thời gian. Cả đời sao? bận bận rộn rộn, khẩn khẩn trương trương, nháy mắt nhắm mắt liền đi qua. Chính là. Ta xem nhẹ ngươi ở trong lòng ta, có bao nhiêu quan trọng. Vội lên thời điểm, ta trong đầu vẫn là ngươi, như thế nào đều vứt đi không được, quên không được. Ngươi tổng hội trong lúc vô tình xâm nhập ta trong óc, đối với ta cười nhạt bộ dáng, thật khiến cho người ta mê muội. A sân có vài phần động dung, cái này linh hồn lời nói, làm nàng thể ngộ đến vài phần chua suất cùng khổ sở. Nàng vô vô quý hinh nguyệt, về sau ta đều bồi ngươi, không cần khổ sở. Ta biết ngươi sẽ bồi ta quý hinh nguyệt khỏe môi gợi lên cười. Ngươi chính là vì ta tới sao, A-san, ta biết đến, đời này, ngươi nếu tới, nhất định sẽ bồi ta đi qua cả đời này. Ta nói cho ngươi Nga, này một đời, ta sinh ra tới nay liền có ký ức. Có lẽ, lại trải qua một ít thế giới, ta là có thể đủ nhớ tới chúng ta đã từng đâu, nhớ tới chúng ta ban đầu thời điểm, lúc ấy, chúng ta liền có thể vĩnh viên ở bên nhau. A-san nghe minh bạch. Các nàng tri gian, hẳn là có cái gì qua đi. Là nàng quên mất. A-san ta rất thích người, quý huynh nguyệt không muốn cùng thượng một cái thế giới giống nhau, chờ lâu như vậy, hai người mới ở bên nhau. nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi, nếu a sơn có thể tới, nàng liền lập tức nói cho đối phương, nàng thật sự rất thích rất thích nàng. hảo tưởng cùng đối phương đời đời kiếp kiếp ở bên nhau cái loại này thích, nàng không nghĩ lại lãng phí một phút một giây thời gian, chỉ nghĩ thời thời khắc khắc đều cùng đối phương ở bên nhau. nàng cũng thăm dò rõ ràng, đương nàng đối a nghĩ co the toi nang lien lap tuc noi cho đoi phuong nang that su rat thich rat thich thổ lộ phuong o ben nhau nang cung tham do ro rang đuong nang đoi a A-Sân tho lo luc sau, liền sẽ đánh thức đối nàng thích. Đến tổt cùng là cái dạng gì đã tưởng, cùng cái dạng gì tình yêu, mới có thể đủ khiến cho A-Sân vì chính mình hạm như vậy một cái lợi hại chú đâu. Nàng hiện tại rất muốn biết, bức thiết tưởng trở lại các nàng vốn dĩ thế giới, vĩnh vĩnh viên viên ở bên nhau, không bao giờ dùng đến mỗi một cái thế giới đau khổ chờ đợi. Nếu muốn tiếp tục luân hồi đi xuống, nàng sợ là mỗi một lần, ở sinh ra sẽ có sở hữu ký ức đi. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh. Ở thổ lộ xong lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được, đến từ A-Sân đối nàng ái. Tỷ như, nguyên bản hơi mang mới là ánh mắt, đã thay đổi, lại biến thành nàng quen thuộc bộ dáng, lại còn có đem nàng ôm càng khẩn. Nàng khỏe môi tươi cười, như cũ thu không thỏa thuận. Chính là như vậy, nàng thích như vậy cảm giác. Ôm nàng a sân, nàng liền không cảm thấy thế giới này lạnh. Đầu gối còn ở đổ máu mai nhã mấy người, đều ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Bọn họ còn ở đổ máu, các nàng lại ở tú ân ái. Quý hình nguyệt phảng phất đã quên mai nhã mấy người, những người này lái buôn. Bản thân liền không phải cái gì người tốt, còn không phải là lưu điểm huyết sao. Lại không chết được, cho dù chết, nàng cũng chỉ sẽ nói một câu xứng đáng. A sân nếu muốn bọn họ mệnh, khẳng định sẽ trực tiếp xử viên đạn đánh bạo bọn họ đầu chó. Hiện tại chỉ phế đi bọn họ chân, thuyết minh không muốn bọn họ mệnh ý tứ. Cũng đúng, như vậy đã chết, đó là tiện nghi bọn họ. A sân tưởng lộng chết bọn họ, không bị người phát hiện, kia còn không đơn giản. Bất quá là tưởng, lưu trữ bọn họ. Làm cho bọn họ thống khổ tồn tại thôi. Bọn họ sẽ tàn phế sao? Sẽ, viên đạn đã đánh xuyên qua bọn họ xương bánh trẻ, dùng chút lực đạo, dập nát. Có lực lượng bao vây lấy, ai đều kiểm tra không ra, là viên đạn đánh. Người đến lúc đó cùng những người khác nói, bọn họ là không cẩn thận quăng ngã toái xương bánh trẻ. A Sơn không thèm để ý nói, như vậy có thể chứ? Có thể, có thể. Quý hình nguyệt vội vàng nói, như vậy tốt nhất. Ân, bọn buôn người làm nhiều chuyện xấu. Đi đường đem xương bánh trẻ rơi dập nát, đây là báo ứng. Nàng buông ra Asun, vẫn là nắm lấy đối phương tay, lúc này mới nghiêm túc quan sát này trường tuyệt trần thoát tục mặt. So từ trước mỗi một lần nhìn đến bộ dáng, đều còn phải đẹp, như vậy đẹp, đã tìm không thấy tử ngữ tới hình dung. Có chút tò mò hỏi, lúc này đây, ngươi là cái gì, Asun? Chẳng lẽ, thế giới này, thật sự có quỷ hồn tinh quái? Thế giới này là có quỷ hồn tinh quái, bất quá thiên địa linh khí bạc nhược. Tinh quái tu luyện hơn 1.000 năm, cũng thành không được hình, quỷ quái là có, nhưng lực lượng đều thập phần nhược, hại không được người. Mà ta A Sơn tạm dừng một chút, đây là ta bộ dáng, không có tìm được thích hợp người giao dịch. Khẳng định có nguyện ý đem thân thể cùng nàng trao đổi, nàng cho rằng không thích hợp. Người trong thôn thân thể, nàng cũng không muốn dùng. Bọn buôn người đó thân thể, nàng càng không thể dùng, bọn buôn người tham lam vô nhân tính, nàng cũng không tưởng cấp đối phương chỗ tốt. Người trong thôn đều là một ít không có giáo hóa xuất sinh cùng xúc sinh giao dịch, càng không phải nàng nguyện ý. Nếu cái này linh hồn đều nhận ra nàng, nàng cũng không cần phí tâm tư đi tìm một khối thân thể tiếp cận đối phương, liền dùng vốn dĩ bộ dáng, cùng đối phương ở chung cũng là giống nhau. Đây là người sao? A Sân. Ân. Quý Hinh Nguyệt lại hỏi, kia vì cái gì ta không cảm giác được độ ấm, đương nhiên cũng không lạnh băng. Ta hiện tại hẳn là xem như tính phách loại hình, cũng có thể xưng là thần linh thể. Quý Hinh Nguyệt dường như minh bạch chút, cũng có thể xưng là linh hồn sao? So linh hồn cao cấp rất nhiều. Vậy ngươi thân thể đâu? Quý hình nguyệt nội tâm có một loại bức thiết, phi thường muốn biết. Nàng không tin, A Sơn là không có thân thể. Cho dù là trong núi tinh quái, cũng còn có bản thể đâu. A Sơn vì cái gì không có. Nó đi không khai. Quý hình nguyệt suy nghĩ rất nhiều lý do, trăm triệu không nghĩ tới, A Sơn sẽ như vậy trả lời. Đi. Đi không khai. Là thân thể đi không khai sao? Nàng trứng mắt, thập phần không hiểu, đây là có ý tứ gì. Cho nên, làm a sân thân thể, đối phương còn ở vội vàng làm cái gì đại sự sao? Cư nhiên đi không khai. Nếu thân thể còn ở, quý hình nguyệt liền không có hỏi nhiều. Nàng nhớ tới chính sự, vội vàng lấy ra di động, cấp vân thiệu gọi điện thoại, đem bên này sự tình tất cả báo cho, cho thấy bắt được mai nhã mấy người này lái buôn chứng cứ có. Đem người chào trở về, lại hảo hảo thẩm vấn, nhất định có thể hỏi ra rất nhiều đồ vật tới. Cảnh sát người, liền ở bên này, bọn họ lập tức liền chạy tới dẫn người. Quý Hinh Nguyệt nói, nếu không phải mai nhã đem các nàng lừa đến trong thôn giao dịch, giữa đường liền bại lộ ra bọn buôn người thân phận chứng cứ, nàng cũng không cần phải theo tới trong thôn tới. Những người này lái buôn rảo hoạt thực, ở không có lộ ra gương mặt thật thời điểm, cảnh sát ngăn lại bọn họ muốn hỏi chuyện, bị bọn họ chẳng hay biết gì nữ hài, còn sẽ giúp đỡ bọn họ nói chuyện, không có chứng cứ, cảnh sát cũng phi thường khó xử. Chuyện như vậy, trên thế giới có rất nhiều, quản bất quá tới. Suy nghĩ cái gì? quý huynh nguyệt từ trong bao lấy ra còng tay đem những người này khảo lên mới nói nói bọn buôn người vĩnh viễn đều chảo bất tận có như vậy tiểu sơn thôn tồn tại những cái đó phát rộ lấy mua bán nhân khẩu thu lợi bọn buôn người sẽ vẫn luôn tồn tại đi xuống a sân người nói ta làm này đó có thể hay không là ở làm vô dụng công vứt bỏ khác không nói chuyện nàng chán ghét nhất là này đó không có tiến hóa thành nhân xúc sinh bọn họ lớn lên là người bộ dáng làm sự tình kỳ thật cùng dã thú không có khác biệt Trong thôn thiếu nữ hải, lão bà đều phải dựa mua. Chính là trong thôn muốn ai sinh cái nữ hải, cuối cùng vẫn mệnh, hơn phân nửa trực tiếp ném vào hồ phân, hồ nước, trực tiếp lộng chết. Nàng đi qua rất nhiều như vậy tiểu sân thôn, nữ nhân đều là dựa từ bên ngoài mua. Không phải. A sân nắm quý hình dưới ánh trăng sơn, nói, ngươi làm này đó, đã trợ giúp rất nhiều người, làm thực hảo. Quý hình nguyệt bị khen ngượng ngủng, kỳ thật nàng cũng không có như vậy hảo A chính là không quen nhìn mà thôi, trong lòng tưởng, liền làm như vậy. Nếu thật có thể đủ trừng phạt một chút, này đó tiểu sơn thôn người, vậy là tốt rồi. Quý hình nguyệt thở dài một hơi, phía trước ta gặp phải một cái nửa đường chạy ra nữ sinh, nàng cùng ta nói nàng trải qua. Nàng bị bán cho nào đó trong thôn 40 tuổi tàn tật nam nhân, nam nhân tay không có phương tiện. Bởi vì nàng phản kháng kịch liệt, cuối cùng là nam nhân kia mẫu thân, tự mình giúp đỡ nam nhân kia, đem nàng cấp cường. Bị cường thời điểm, nam nhân mẫu thân còn nói, ai còn không phải như vậy lại đây. Nguyên lai nam nhân mẫu thần, cũng là đã từng bị lửa bán đến thôn này. Nghe thời điểm, ta liền suy nghĩ, nàng đã từng vừa tới thời điểm, cũng đào tẩu qua đi. Vì cái gì, hiện tại thành thôn này đồng loa đâu? Giúp đỡ nơi này người, khi dễ những cái đó đáng thương nữ hài. Là chết lặng, là đồng hóa, vẫn là bởi vì chính mình cả đời cứ như vậy, đầy cõi lòng ác ý cũng muốn đem mặt khác người một khối kéo xuống nước. Quý hình nguyệt mang theo A Sân trở lại thôn, hiện tại đã là đêm khuya. Trong thôn người phần lớn đã ngủ hạ, mơ hồ gian, nàng nghe được dây rùa tiếng khóc, lôi kéo A sân chạy bay nhanh, không nói hai lời, một chân đem một phiến môn đá văng ra. Trước mắt một màn là, một người tuổi trẻ nữ nhân, đang bị một cái lưng hùm vai gấu nam nhân đẻ ở dưới thân. Bởi vì nữ nhân ra sức dây rùa, nam nhân hợp với phiến nàng vài cái tát, nàng đang ở ngô âu khóc thút thít, Nam nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, xú đàn bà, đều tới có một năm, còn không thành thật. Mẹ nó, nhanh lên đem chân mở ra, Quý Hinh Nguyệt nhìn nữ nhân kia mắt cá chân thượng, cư nhiên còn có xiêm xích, đôi mắt có chút đau đớn. đi lên chính là một chân, đem nam nhân kia đá ngã lăn. chương 114 cứu rối giả bốn, Quý Hinh Nguyệt vội vàng cầm một giường chăn, đem nằm ở trên giường, biểu tình chết lặng, không tiếng động khóc thút thít tuổi trẻ nữ nhân thân thể che lại. đến nỗi bị đá đến một bên nam nhân, phản ứng lại đây liền phải tới đánh Quý Hinh Nguyệt, bị a sân tùy tay một cái tay háo đánh bay đụng vào trên tường trực tiếp cắp đâm hôn mê qua đi. Nam ở trên giường nữ nhân, đôi mắt mở to đại đại, rõ ràng không có thanh âm, nước mắt vẫn luôn từ khóe mắt chảy xuống xuống dưới, như chảy nhỏ giọt tế lưu, như thế nào đều không thể ngừng. Quý Hinh Nguyệt lấy ra khăn giấy, giúp nàng lau rất nhiều lần, khăn giấy đều ướt đẫm xong rồi. Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, về sau sẽ không lại bị khi dễ. Quý Hinh Nguyệt nhỏ giọng nói, nàng ngồi xổm bên cạnh, đừng khóc, vẫn luôn khóc, về sau sẽ biến thành khóc bao, khóc bao đặc biệt chán ghét nữ nhân sửng sốt như vậy một chút nàng là cảm giác nơi nào không giống nhau nàng ánh mắt rốt cuộc xuất hiện tiêu cự nhìn đến ngồi sổn một bên quý huy nguyệt theo bản năng nói đi mau nói xong nàng mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện vừa rồi nàng lập tức ngồi dậy nhìn đến nằm trên mặt đất hôn mê quá khứ nam nhân ngốc ngốc nhịn cảm giác được thân thể mắt lạnh vội vàng dùng chăn gắt gao mà bao lấy chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài hán hắn làm sao vậy mặc dù nam nhân kia hôn mê Nữ nhân thanh âm, như cũ mang theo sợ hãi cùng run dẩy, sợ hắn là trang, dây tiếp theo đối phương liền sẽ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hung hăng ở nàng trên mặt phiến hai bàn tay. quý hình nguyệt nhẹ nhàng mà chụp một chút đối phương bả vai, nói, bị đánh bất tỉnh, sẽ không lại khi dễ ngươi. Ngươi, ngươi là ban ngày bị lao lý mua trở về nữ hài. Nữ nhân hỏi, mỗi một lần, có bên ngoài nữ hài bị mang vào thôn, các nàng này đó vào thôn tử không lâu nữ nhân, đều sẽ bị quan vào nhà, không nghe lời lá to, đều sẽ bị trói lên, đổ miệng. Nếu bên ngoài có chính phủ nhân viên tới cửa, các nàng này đó mới tới nữ nhân, đều sẽ bị mang vào núi tránh nửa ngày, chính là vì không cho các nàng nói lung tung. Bị bán tiến nơi này người có rất nhiều, muốn chạy trốn đi ra ngoài người, cũng có rất nhiều. Chính là, đến nay nàng đều không có nghe nói, có ai chân chính chạy đi quá. Có đảo vong chết ở trên đường, có bị mang về tới đánh gây chân, cũng có giống nàng loại này, bị khóa xích chân. Còn có một ít đặc biệt xinh đẹp nữ hài, sẽ bị những người này tàn nhẫn bị phòng mặt, trực tiếp đem người hủy diệt, liền có thể tuyệt các nàng đào tẩu tâm tư. Nàng không dám trốn, cũng trốn không thoát. Duy nhất có thể làm chỉ là, ở nam nhân kia khi dễ nàng thời điểm, liều mạng phản kháng, cứ việc mỗi một lần đều sẽ thất bại. Ngươi như thế nào ra tới? Nữ nhân hỏi quý hình nguyệt, ngươi có thể trốn sao? Nàng khẩn trương hỏi, thâu ráp ngón tay dùng sức bắt lấy quý hình nguyệt cánh tay, thanh âm đẹ thấp, nếu ngươi có thể đảo tẩu. Chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không kêu ra tiếng. Đừng đi đại lộ, đi đại lộ, cuối cùng đều sẽ bị trào trở về. Trong thôn có bao nhiêu, giống ngươi như vậy vẫn luôn ở phản kháng, muốn chạy trốn nữ nhân. Quý hình nguyệt hỏi, ngay từ đầu gặp được như vậy sự, nàng còn sẽ thật lâu hoán bất quá thần. Hiện tại nàng đã thực bình tĩnh, hỏi trong thôn tình huống. Lúc trước cùng ta cùng nhau tới, liền có hai cái, một cái bị hủy dung, một cái bị chặt đứt chân. Ta bị mỗi ngày khóa xích chân. Chính là nam nhân kia sợ ta cùng các nàng giống nhau nghị trốn. Nữ nhân nói, tới nơi này thời gian đoạn nữ nhân, đều muốn chạy. Thời gian dài, hài tử đều sinh vài cái, không có nhìn đến các nàng biểu lộ ra tới tưởng rời đi nơi này ý tưởng. Có thể là sợ, không dám biểu lộ đi. Phần 165 Quý huynh Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt ra sân, nếu không, trước đêm Khương Hàm mấy người mang lại đây. Hưng đông thời điểm, vân thiệu bọn họ không sai biệt lắm liền tới rồi. Nhớ tới loại này thôn tình huống. Quý hình nguyệt con ngươi có vài phần đảm đảm, kỳ thật, nguyện ý đi không nhiều lắm, một ít là không dám đối mặt bên ngoài thế giới, chết lạng, một ít là luyến tiếp các nàng hải tử. Như vậy thôn, từ trước bị cho hấp thụ ánh sáng quá rất nhiều, ngay từ đầu là sẽ đã chịu vong hưu khiến trách. Biết nơi này tình huống người, sắc thật sẽ không lại đến. Chính là nhân loại đều là dễ quên, quá cái 3-4 năm, trong thôn từ trước như thế nào quá, vẫn là như thế nào quá, chỉ cần bọn họ có nhu vay thon tu truoc bi cho hap thu anh sang qua rat nhieu ngay tu đau la se đa chiu vong huu khien trach biet noi nay tinh huong nguoi xac that se khong lai đen chinh la nhan loai đeu la de quen qua cai 3 bốn nam trong thon tu truoc nhu the nao qua van la nhu the nao qua chi can bon ho co nhu cau Bọn buôn người tổng có thể tìm mọi cách cho bọn hắn đưa nữ nhân tới. Có đôi khi nàng đều suy nghĩ, dứt khoát không làm thì thôi đã làm thì phải làm tới cùng, đem thôn này cấp đổ, thiêu tính. Chính là nàng có thể đổ một cái thôn, chẳng lẽ còn có thể đem trên thế giới sở hữu như như vậy ưu ác tính giống nhau thôn cấp đổ sao? Sợ là vừa đổ một cái, nàng thanh danh sẽ lập tức chuyển thành sát nhân của ma, sẽ bị trộm tới phán tử hình đi. Thế nhân sẽ không nói nàng ở làm tốt sự, chỉ biết nghị luận nàng là một cái sát nhân của ma giết hại vô tội thôn dân mặc dù biết thôn này làm rất nhiều thương tổn nữ tính sự luôn có người sẽ nói trong thôn cũng sẽ có vô tội giả a vô tội giả lệnh nhạt giả vô tâm giả người đứng xem còn kém không nhiều lắm như vậy thôn nếu tồn tại vậy không có vô tội giả đều là một đám làm ác người đặc biệt là sau lại thông đồng làm bậy này đó nữ nhân mới là nhất gọi người trái tim băng giá những người này căn bản sẽ không cho rằng mua bán nữ nhân là một kiện phạm pháp không đúng sự Lại còn có sẽ cho rằng, bất luận kẻ nào ngăn cản bọn họ mua nữ nhân, đều là ác nhân, xen vào việc người khác người. A sân nhìn ra quý hình nguyệt nội tâm khổ sở, là ở vì như vậy thôn tồn tại mà khổ sở. Nàng ngó mắt trên mặt đất hôn mê quá khứ nam nhân, bộ dáng thô tráng, làn da ngâm đen, tướng mạo có vài phần hung hãn, nhìn giống như là một cái dã nhân. Nàng đi đến nam nhân trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt quét đối phương. Quý hình nguyệt thấy được A sân động tác, hỏi, A sân, người muốn làm gì? Muốn giết an sao? Sát nhưng thật ra có thể sát, chỉ cần xử lý sạch sẽ là được, loại người này chết không đáng tiếc. Hưng Đông Vân Thiệu bọn họ liền đi lên, nếu như bị người trong thôn biết, làm ở Mỹ lên, A-Sân sẽ có phiền thoái. Này đó dã man người, mặt khác sẽ không, ngụy Biện cũng không nói lý nhưng thật ra rất lợi hại. Chính mình phạm pháp thời điểm, tỏ vẻ chính mình là mụ luật. Chờ đã có người chọc tới bọn họ, bọn họ nhưng sẽ dập khuôn giết người phạm pháp, khi dễ bọn họ trong thôn này đó kẻ yếu là không đúng muốn chính phủ cấp cách nói, đem sự tỉnh Tuyên Dương đi ra ngoài, đạt được dư luận duy trì một phương. Nếu là thật không được, bọn họ còn có một cái không biết xấu hổ kỹ năng. Trong thôn nhiều người như vậy, bọn họ đều không tin, cảnh sát còn đem bọn họ đều trào đi vào. Lấy tội danh gì? Mua nữ nhân sao? Bọn họ sẽ nói, từ xưa đến nay, bọn họ lao bà đều là như thế này tới, ai cũng không có nói là sai, bọn họ nơi nào sẽ biết là phạm pháp. Hơn nữa, bọn họ cùng chính mình lao bà. Hiện tại quá khá tốt ra, muốn thật bị câu lưu, cuối cùng đưa bọn họ tiếp ra tới, cư nhiên vẫn là này đó nữ nhân. Như vậy sự, quý hình nguyệt đều trải qua kha tot ta muon thậm chí còn có một ít có su quy huynh nhân, cư nhiên chân chính thích đem các nàng mua đi nam nhân kia. Còn có chút nữ nhân, cảm thấy trong thôn là hậu, trong thôn hải tử, đi học phải đi rất xa, cư nhiên chủ động đường trong thôn lao sư, tỏ vẻ muốn ở chỗ này sáng lên nóng lên. Không thể giết. A Sơn còn muốn nói lời nói, ngồi ở trên giường nữ nhân vội vàng ngăn cản. Quý Huy Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, nữ nhân gương mặt gầy ốm, môi sắc trắng bệnh, xem nam nhân kia ánh mắt tràn ngập hận ý, các ngươi vẫn là đi nhanh đi, muốn đem hắn giết, kinh động người trong thôn, các ngươi đi không được, ta phỏng chừng cũng không sống được, ta trước nay đều không có từ bỏ tồn tại đi ra ngoài. Phải bị người phát hiện, các ngươi sẽ bị bắt đi, đừng vì một kẻ cắn bã, chôn vùi các ngươi tốt đẹp nhân sinh. Các ngươi tuổi đều không lớn, hẳn là còn ở đi học đi, nghe ta, đi mau, rời đi cái này địa phương. Các ngươi nếu là chạy đi, nhất định phải đem nơi này cho hấp thụ ánh sáng. Ta, ta sẽ chờ các ngươi. Chờ các nàng mang theo người tới, cứu nàng đi ra ngoài. Không phải nàng không nghĩ đi, mà là nàng trốn không thoát. Nàng đã vì chính mình mặc tốt quần áo, nhìn chầm chầm trên đuổi siềng xích. Không cần lo lắng, ta là cảnh sát người, tới nơi này chính là vì cứu các ngươi đi ra ngoài. Ta là cố ý trà trộn vào tới, thu thập bọn buôn người chứng cứ. Hiện tại bọn buôn người đều bị ta vây ở trên núi, thiên sáng ngời. Cảnh sát liền sẽ phái người lại đây. Đêm này đó đáng giận người trộm tới ăn lo cơm. Mà các ngươi cũng có thể đi theo rời đi. Quý Hinh Nguyệt đem chính mình thân phận nói, nữ nhân hợp với hỏi rất nhiều, đều không quá tin tưởng, chỉ lo làm các nàng đi mau. Nói đem các nàng cứu đi không phải dễ dàng như vậy. Quý Hinh Nguyệt như thế nào giải thích đều không có dùng. Cuối cùng A Sân xem bất quá đi, trực tiếp đi tới, nắm nữ nhân trên chân xiềng xích, nhẹ nhàng mà nhéo, xiềng xích liền thành bột phấn. Nữ nhân sợ ngây người. Không nói chuyện nữa. Cái này xuyên bạch đi cổ trang nữ sinh, như thế nào lợi hại như vậy? Tay không là có thể đủ đem xiềng xích tạo thành một phấn. Hiện tại tin đi. Theo ta ra A sân cái này thân thủ, đừng nói một cái thôn, chính là mười cái thôn, đều không phải nàng đối thủ. Ngươi yên tâm đi, thiên sáng ngời, ngươi khẳng định có thể rời đi nơi này. Nữ nhân tin, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở A sân đi tìm Khương Hà mấy người thời điểm, hai người cũng liêu thượng. Nữ nhân kêu Giang Toàn, là một vị nhân dân giáo viên. Dạy học không mấy tháng, nghe nói một ít lạc hậu địa phương hài tử không có thư đọc, nàng ra cảnh không tồi, danh nghĩa cũng có mặt tiền cửa hiệu tài sản. Đương giáo viên, chỉ là vì thực hiện chính mình mộng tưởng, dạy học và giáo dục. Nàng ở trên mạng gia nhập một cái chi giáo tổ chức, cuối cùng bị phân phối đến thôn này. Nàng như thế nào biết, cái này chi giáo tổ chức, căn bản chính là một tên buôn người đội, chuyên môn rủ rỗ nàng như vậy hoài mộng tưởng tuổi trẻ nữ giáo vi nhan dan giao vien day hoc khong may thang nghe noi mot it lac hau đia phuong hai tu khong co thu đoc nang ra canh khong toi danh nghia cung co mat tien cua hieu tai san đuong giao vien chi la vi thuc hien chinh minh mong tuong day hoc va giao duc nang o tren mang gia nhap mot cai chi giao to chuc cuoi cung bi phan phoi đen thon nay nang nhu the nao biet cai nay chi giao to chuc can ban chinh la mot ten buon nguoi đoi chuyen mon dụ dỗ nang nhu vay hoai mong tuong tuoi tre nu giao viên. Đến nỗi gia nhập một ít nam tính giáo viên, nhưng thật ra thật sự bị an bài đến một ít lạc hậu địa phương trì giáo, vẫn luôn đều không có người phát hiện. Một mảnh chân thành tri tâm, liền sẽ bị như vậy lợi dụng, cuối cùng bị người bán cho một cái hung ác lao nam nhân đương lao bà. A sân tìm được rồi giam giữ khương hàm mấy người nhà ở, ở nhà ở bên ngoài, còn dưỡng mấy cái bộ dáng hung ác đại chó săn. Quỷ dị chính là, nàng đứng ở nhà ở cửa, này mấy chỉ hung ác đại chó săn, sợ tới mức quỷ dạp trên mặt đất, run bẩn bẩn căn bản không dám gõ gọi một tiếng. các ngươi mấy cái xúc sinh nhưng thật ra cơ linh. nếu chúng nó muốn vệ, nàng khẳng định sẽ ở chúng nó vệ phía trước, chặt đứt chúng nó cổ. đại chó săn tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, trước chân quỳ dạp trên mặt đất, bộ dáng đáng thương hề hề nhìn nàng, dường như đang nói, chúng nó thật sự không gọi, một tiếng đều không gọi, đương cái gì đều không có nhìn đến, cầu không giết. a sân nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, đi vào liền nhìn đến bốn cái nữ hài ngồi xuống góc, lẫn nhau ôm nhau ánh mắt cảnh giác nhìn nàng ở nhìn đến là nàng thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút ngươi cũng là bị lừa đến trong thôn sao khương hàm hỏi ánh mắt ở a sân trên mặt đảo qua thật xinh đẹp cái này nữ sinh nhất định là nghĩ đến trong thôn tử chụp hán phục ảnh chụp mới có thể bị lừa vào đi bọn buôn người thật là đang giận a sân ngắm các nàng liếc mắt một cái không phải ta lại không đốc khương hàm từ phỉ phỉ đôi mắt xương đỏ hiển nhiên là khóc thật lâu nàng hiện tại đều nói không ra lời Nàng hôm một buổi trưa, giọng nói đã kêu ếch, còn một ngày đều không có ăn cơm, chỉ dựa vào ở vết tưởng, suy yếu nhìn mắt ra Sơn, liền túi đầu không ra tiếng. Mặt khác hai nữ sinh, cũng là vì la to giọng nói thất thanh, phía trước các nàng muốn chạy trốn, còn bị người đánh mấy bàn tay, mặt đều là sưng. Đi thôi. A Sơn nói. Đi. Bốn người động tác nhất trí ngẩng đầu, chờ mong nhìn cửa, cửa co chiếu tiến vào ánh trăng. Di vãng. Các nàng trước nay đều không có giống hôm nay như vậy hy vọng quá tự do. Từ trước, các nàng hướng tới phong cảnh tú mị sơn thủy. Vào lúc này, các nàng chỉ cảm thấy ẩm ỉ đầu đường, là cỡ nào tốt đẹp. Đi! Đi chạy đi đâu? A sân, muốn hay không theo tới, các người chính mình tưởng đi. A sân xoay người đi ra ngoài, môn không có bị đóng cửa. Khương Hàm do dự một chút, cùng bên người người ta nói, nàng có thể như vậy lặng lẽ tiến vào, không có bị người phát hiện, có cơ hội đem chúng ta có thể mang đi. Nàng thoạt nhìn không giống như là một cái người xấu, chúng ta đi theo nàng đi. Các nàng quá khát vọng đi ra ngoài, cũng không tưởng mất đi cơ hội này. Mặc dù một ngày không có ăn cơm, lại tiêu hao quá nhiều, cả người vô lực, vẫn là lẫn nhau xam, đi theo ra cửa. Tới cửa thời điểm, các nàng thấy những cái đó hung ác đại chó săn, thế nhưng ngoan ngoan quỷ dạp trên mặt đất, trong lòng kinh ngạc cũng không có đi miệt mái theo đuổi. A sân đem các nàng mang tiến một cái khác nhà ở, ở nhìn đến cái kia hôn mê nam nhân, cùng với quý hinh nguyệt thời điểm trong lòng đều là bông lỏng. Các nàng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ làm cho người trong thôn chủ ý. Các người đều không có ăn cái gì đi. Phòng trong thực an tĩnh, vẫn là giang toàn đánh vỡ này hết thảy. nàng là thấy mấy người mặt không có chút máu, mới nhớ tới mới vừa tiến vào nữ hài, phản kháng kịch liệt, đều sẽ bị quan tiến phòng tối, đói tốt nhất mấy ngày, ta cho các người lấy điểm ăn. Trong lúc này, Quý Hinh Nguyệt cũng cùng các nàng cho thấy chính mình thân phận. Ở nghe được sáng mai, sẽ có cảnh sát người. Lên núi tới đem các nàng mang đi ra ngoài, mấy cái nữ hải ôm nhau khóc. Liên tính là khóc, các nàng đều khóc không có thanh âm. Các nàng thật là quá sợ hãi, sợ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ngày mới lượng, cảnh sát người đều tới. Tới nhân số còn không ít, đem toàn bộ thôn đều vây gắt gao. Đến nỗi mai nhã mấy người, đã bị bọn họ mang tiến trong xe. Vân Thiệu nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì quý Huy Nguyệt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này quá nguy hiểm. Huy Nguyệt, thân phận của ngươi đã bại lộ. Về sau đừng đã làm cái này? Ta không làm, có người làm sao? Vân Thiệu trầm mặc, không có. Không ai, có thể đạt tới quý hình nguyệt trình độ. Cũng không có nữ nhân cùng quý hình nguyệt giống nhau, có thể làm được như vậy hoàn mỹ, có thân thủ, có mưu kế, có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui. Bọn họ đánh cuộc không nổi, mặt khác tuổi trẻ nữ hài cũng đánh cuộc không nổi, lộng không tốt, sẽ bị hủy cả đời. Bọn họ chân sao lại thế này? Vân Thiệu không nói chuyện cái kia đề tài, bị mang xuống dưới mấy người chân giống như đều chặt đứt thoạt nhìn lại không giống như là bị đánh quý hinh nguyệt đánh người đều là đánh bụng đánh đều tìm không thấy vết thương tuyệt đối sẽ không trực tiếp vỡ vụn nhân ra đầu gối quý hinh nguyệt nếu máu chuyện xấu làm nhiều chính bọn họ quăng ngã hắn là ai a sân đã cảm giác được vân thiệu xem quý hinh nguyệt ánh mắt không thích hợp đi tới nàng bên người ánh mắt đôi vân thiệu tràn ngập xem kỹ vân thiệu bị xem có chút phát mau, cái này xuyên cổ trang mỹ nữ ánh mắt như thế nào như vậy đáng sợ quý hinh nguyệt vui vẻ Vội vang nói, đồng sự, một vị phi thường chính nghĩa cảnh sát tiên sinh. Mấy năm nay, bị hắn cứu vớt phụ nữ cũng thật không ít. Còn có, cũng là quý hình nguyệt người theo đuổi. Vân Thiệu theo bản năng nói, hắn không cảm thấy nói như vậy có cái gì không tốt, nhưng không biết vì cái gì, câu này nói xong lúc sau, hắn tổng cảm thấy cả người lạnh cam căm. A Sơn nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nhanh chóng từ bỏ đi, người sẽ không thành công. Rõ ràng nhàn nhạt ngữ khí, Vân Thiệu từ giữa nghe ra tới một chút khinh thường. Chương một cứu rối giả Nam Vân Thiệu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn phía trước như thế nào không có nghe nói Quý Hinh Nguyệt có một cái bằng hữu như vậy, hắn ánh mắt chuyển hướng Quý Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt, vị tiểu thư này là ngươi tân nhận thức bằng hữu sao? Hắn cũng không cảm thấy a sân một thân bạch đi lìa nhẹ nhàng, giả dạng giống cổ nhân bộ dáng, có cái gì không đúng? Hiện tại tuổi trẻ nữ hài liền thích ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, đi đặc biệt xinh đẹp cảnh khu chụp ảnh, có lẽ vị này chỉ là hắn phục người yêu thích chẳng qua an mặc một thân bạch di y đi vào cái này sân thôn nhưng thật ra thật sự rất có dũng khí hắn cũng không có xem nhẹ rớt a sân trên người bạch đi y quả thực là không dính bụi trần trong lòng cảm thấy kỳ quái lại nhân đối phương là quý hinh nguyệt nhận thức người hắn mới không có miệt mài theo đuổi nhiều như vậy quý hinh hơn tháng quang trộm ngó mắt a sân thấy a sân tầm mắt vẫn luôn đều ở vân thiệu trên người nàng thật sự trước nay đều không có phát hiện a sân nguyên lai like xem tình địch bộ dáng là như vậy lạnh nhạt từ nàng trong ánh mắt Để lộ ra một loại hàng nghĩa, thức thời liền chạy nhanh lăn xa một chút. Nghĩ đến A Sơn cư nhiên ghen tị, quý hình nguyệt trong lòng có vài phần vui vẻ. Nguyên lai like A Sơn ghen bộ dáng, là dáng vẻ này. Chúng ta nhận thức thật lâu. Vân Thiệu vẫn là cảm thấy nơi nào không đúng lắm, truy vấn, đã bao lâu? Nếu là ngày thường, hắn sẽ không hỏi cái này chút, thật sự là phía trước này ăn mặc bạch đi hề nữ hài, làm hắn cảm thấy vài phần bất ăn. Quý hình nguyệt còn không có tới kịp mở miệng, A Sơn nói, muốn so nhận thức ngươi lâu nhiều. Vân Thiệu, nơi nào không đối? Như vậy à? Vân Thiệu như, như mày, cũng không có suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, lại bởi vì hiện tại trong thôn mọi người, đều bị mang theo ra tới, hắn không thể không dừng lại đi dối dắm cái này, hắn còn có nhiệm vụ trong người, có một số việc, chờ hoàn thành nhiệm vụ lại đi giải quyết đi. Phần 166 Toàn thôn người, liền đứng ở nhất rộng mở địa phương, nam nhân đứng ở một bên, nữ nhân đứng ở một bên. Ở nữ nhân đôi bên này, có thể nhìn đến nào đó cái đặc biệt tuổi trẻ nữ nhân, lẫn nhau ôm khóc giống, khóc thanh âm cũng thấp thấp, khóc về khóc, các nàng đôi mắt vẫn luôn ở chung quanh này đó cảnh sát trên xe. Cuối cùng phát tiết khóc giống, biến thành hỷ cực mà khóc khóc. Các nàng tới nơi này không lâu, vẫn luôn đều nghĩ ra đi, các nàng đều đã cảm thấy tuyệt vọng, không nghĩ tới cứu vứt các nàng người cư như tới. Nữ nhân đôi chung, có một đám sắc mặt không tốt thậm chí hung ác lao thái thái, chẳng sợ có nhiều như vậy cảnh sát ở chỗ này. Các nàng trong miệng như cũ lẩm nhầm lầm nhầm, hung hung hổ hổ, nói ra nói, so hố phân đều còn muôn xú. Chấp hành loại này nhiệm vụ cảnh sát, đã sớm thói quen. Chỉ yên lặng mà vây quanh ở một bên, phòng ngừa có người làm ra quá kích hành vi, mặt khác một ít nhân viên, còn lại là đi trong thôn sở hữu nhà ở tìm người, tìm được rồi người, liền hướng nơi này mang. Này đó nữ nhân trung, cũng có khuôn mặt chết lặng, liền ngốc ngốc đứng ở trong đám người, không khóc không náo, phản phất choáng váng. Đám người tất cả đều tới rồi nơi này, Vân Thiệu đứng ở tối cao địa phương, nơi này cũng là đã từng thôn này nhi thôn trưởng mở họp trạm địa phương. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, mỗi một lần đến nơi đây, đều làm hắn thập phần khó chịu. Bọn họ mỗi một lần vất vả cực khổ tìm được như vậy địa phương, cuối cùng có thể mang theo rời đi nữ nhân, cũng không nhiều. Không phải sở hữu bị lừa bán tiến vào nữ nhân, ở biết có thể rời đi sau, đều sẽ lựa chọn rời đi. Chúng ta là đến mang các người đi ra ngoài. Cho các ngươi khôi phục tự do người vân thiệu trầm mặc một cái trước mắt, tiếp tục nói, thực xin lỗi, chúng ta đã tới trưởng Nếu bọn họ lại có thể lại một ít, nhất định có thể sớm một chút tìm tới nơi này, sớm một chút tìm được chứng cứ, đem các nàng mang đi ra ngoài. Quý hình nguyệt thấp giọng cùng A Sơn nói, A Sơn, vì cái gì trên thế giới chính nghĩa người làm tốt sự, chào tội phạm, trừng trị ác nhân, yêu cầu cũng đủ nguyên vẹn chứng cứ đâu. Mà làm ác người, cái gì đều không cần tưởng, tưởng làm ác thời điểm, liền làm ác không cần lý do. A sân lôi kéo quý hình nguyệt tay, đáp lại, một loại là người, một loại là xuất sinh, yêu cầu tương đối sao. Quý hình nguyệt vừa rồi hạ xuống tâm tình, lập tức quét không. Đối Nga, xuất sinh còn có thể tùy thời tùy chỗ, đối với người bị phân. Mà người liền không giống nhau, có cảm thấy thẹn chi tâm, đạo đức chi tâm nhân loại, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tội ác tại trời sự. Vân thiệu thanh âm từ bên kia truyền đến, quý hình nguyệt đỉnh chỉ nói chuyện. Nàng gắt gao mà nắm lấy A sân tay. Nàng cùng Vân Thiệu giống nhau, mỗi một lần đến cái này điểm mấu chốt thời điểm, sẽ lưu lại rất nhiều tiếng đối, cùng đau lòng. Chúng ta muốn mang ngươi đi ra ngoài, các ngươi nguyện ý sao? Vân Thiệu nói, chúng ta sẽ đưa các ngươi về nhà, nếu nguyện ý nói, lập tức đi. Vân Thiệu nghiêng người, chỉ chỉ cửa thôn vị trí, ở nơi đó dừng lại rất nhiều xe, chúng ta khai rất nhiều xe tới, đều là tới đón của các ngươi, sẽ vẫn luôn đem các ngươi đưa đến cửa nhà, các ngươi thấy được sao? Nơi đó hắn nhìn cửa thôn vị trí, nơi đó Chính là các ngươi về nhà lộ. Cảnh sát, ta phải về nhà, cảm ơn ngươi, ta phải đi về. Đầu tiên mở miệng chính là Giang Toàn. Ở hôm nay buổi sáng, cảnh sát xe đi lên, bọn họ nhân viên, đem thôn vây quanh chật như nêm cưới thời điểm. Nàng mới rốt cuộc tin tưởng, thật sự có người tới cứu nàng. Nàng chờ giờ khác này, đã đợi thật lâu. Nàng không màng đứng ở nam nhân đôi, nào đó nam nhân hung ác ánh mắt, hương phấn đi ra đám người. Đối với Vân Thiệu cười thập phần sáng lạ, cảm ơn, ta tưởng về nhà, cảnh sát. Các ngươi thật sự có thể đưa ta đến cửa nhà sao? Đương nhiên, Vân Thiệu cười đáp lại, cái này phân đoạn là sẽ phát sinh rất nhiều lệnh người đau lòng sự. Nhưng đồng dạng, nhìn đến một đám bị người lừa gạt phụ nữ, bị cứu vớt ra tới, bị bọn họ đưa về nhà, bọn họ nội tâm, liền sẽ được đến vải phần ăn ủi Nhìn các nàng vui vẻ, tìm được hy vọng gương mặt tươi cười, bọn họ nội tâm quay cuồng nước sôi, nhưng cái đó nước sôi, liền giống như là vô số dũng khí, chống đỡ bọn họ tiếp tục tại đây một cái đường đi đi xuống. Ta, Giang Toàn, phải rời khỏi nơi này. Giang Toàn quay đầu lại nhìn mắt thôn, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười, ta nhân mộng tưởng mà bị lừa gạt đến nơi đây tới, nguyên bản ta là tính toán, có đi ra ngoài một ngày, vậy đi con mẹ nó mộng tưởng đi. Hảo hảo tồn tại đương thiên kim đại tiểu thư không hảo sao. Nhưng nhìn này đàn tinh thần thần võ cảnh sát tới cứu ta đi ra ngoài thời điểm Giang Toàn khỏe mắt chạy xuống vài giọt nước mắt, ta mộng tưởng, vẫn là đương một vị nhân dân giáo viên. Bởi vì ta tưởng tự mình dạy ra giống cảnh sát các tiên sinh như vậy ưu tú chính nghĩa học sinh. Ta hy vọng ta tương lai học sinh, đều là cái dạng này người. Thống ra thôn, vĩnh biệt. Giang Toàn không chút do dự hướng cửa thôn đi ra ngoài, nam nhân đôi nào đó nam nhân hô to một câu, bà nương, ngươi không cần đi, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ. Ngươi lưu lại đi, về sau ta không bao giờ sẽ đánh ngươi, cũng sẽ không khóa ngươi, ta sẽ đối với ngươi hảo. Lan mẹ ngươi. Giang Toàn quay đầu lại mắng một câu, Bồn tiểu thư là thiên kim tiểu thư, gia cảnh ưu việt, là đầu góc nước vào, vẫn là bị đầu góc bị cương thi gạm, liền đồ ngươi rất tốt với ta. Ta liền phải lưu tại cái này thương ta cả người là thương địa phương. Tống Minh Thành, ta nói cho ngươi, hai chúng ta không để yên, chờ xem, bồn tiểu thư đi ra ngoài liền cáo ngươi, không cho ngươi tiến mục giam ngồi sổn mấy năm, ta liền không cứ gọi Giang Toàn. Giang Toàn cười lạnh một tiếng, đánh ta, cũng không phải là bạch đánh, đánh người, liền phải trả giá đại giới. Giang Toàn không để ý tới mặt lộ vẻ hung ác nam nhân, vui vui vẻ vẻ lên xe. Tiếp theo, một ít tới nơi này không lâu nữ nhân, đều không chút do dự lựa chọn rời đi. Trong đó, Khương Hàm bốn người, là đi theo Giang Toàn mặt sau, thượng một chiếc xe. Lục tục, trong thôn nữ nhân đi rồi một nửa nhiều, Vân Thiệu nhìn đến dư lại một nửa nữ nhân, đặc biệt là một ít người còn do do dự dự bộ dáng, trong lòng chính là trầm xuống. Quý Hinh Nguyệt cùng A Sơn nói, những cái đó lao thái thái liền không nói, có mấy cái mang thai. Sinh mấy cái hải tử nữ nhân, sợ là không đành lòng đi. Các nàng nếu muốn lưu, đó chính là các nàng lựa chọn, chịu khổ chịu nhọc, cũng là các nàng lựa chọn, hình nguyệt không cần chú ý. A sân đối này đó kỳ thật cũng không cảm giác, vạn vật ở nàng trong mắt, đều là không sai biệt lắm. Đương nhiên, trừ bỏ đứng ở bên người nàng này linh hồn, nàng không giống nhau. Chính là các nàng không đi, về sau liền sẽ trở thành những cái đó lao thái thái, các nàng sinh nữ hải sẽ bị đưa rớt, nem xuống sinh nhi tử lại sẽ từ bọn buôn người trong tay mua nữ hải quý hinh nguyệt than một tiếng theo tuần hoàn hoàn không thôi không ngừng giống như ưu ác tính các rớt còn sẽ từ mặt khác địa phương mọc ra tới vĩnh viễn đều trừ bất tận trừ bất tận sao a sân mày hơi chọn kia cũng không nhất định chặt đứt căn nguyên là được quý hinh nguyệt có chút mê mang nháy mắt phản ứng lại đây mở to mắt nhỏ giọng hỏi đem bọn họ toàn bộ thái giám kia chính là cái đại công trình hơn nữa làm không sạch sẽ Dễ dàng cho ngươi chọc phiền thoái A sân nhấp môi cười nhạt Không có nói cái gì nữa Này, vân thiệu lại mở miệng Còn có phải đi người sao Phương A, ngươi cũng không thể đủ đi Chúng ta hải tử còn không có cài sữa A Nào đó nam nhân đối với một cái do dự nữ nhân hô mười 116 cứu rối giả 6 Một người nam nhân đứng ở trong đám người hô To vị kia tên mang theo phương tự nữ nhân Phương, lưu lại Hảo hảo cùng ta sinh hoạt không được sao Bên ngoài có cái gì tốt Vì cái gì một hai phải đi, ngươi là của ta bản nương, ta là ngươi nam nhân, chúng ta còn có một cái đáng yêu nhi tử, chẳng lẽ ngươi liền thật sự bỏ được này hết thầy. Phương tử, lưu lại đi, chúng ta đều yêu cầu ngươi, cái này ra không thể đủ không có ngươi à. Một cái tóc trăng xóa lao thái thái, bắt lấy phương tử tay, hai mắt nước mắt lưng trỏng, bộ dáng đáng thương vô cùng, đáng thương ta kia ngoan tôn nhi, còn không có cái sữa, nương liền phải nhận tâm vứt bỏ hắn rời đi. Con của ta à, tôn nhi à mệnh như thế nào liền như vậy khổ a lão thái thái vẫn luôn thủ phương tử lớn tiếng khóc thét thoạt nhìn thê thảm đáng thương phương tử nguyên bản kiên định quyết tâm liền như vậy giao động chính là nàng đôi mắt vẫn là ở cửa thôn xe thượng xe môn là mở ra bên trong ngồi mấy cái tuổi trẻ cô nương các nàng trên mặt hiện lên giải thoát mà vui vẻ tươi cười lệnh nàng thập phần hâm mộ nàng muốn chạy nhưng nàng xác thật luyến tiếp mới sinh ra không bao lâu hải tử kia hải tử là nàng mười tháng hoài thai sinh hạ tới là trên người nàng rơi xuống thịt Nàng như thế nào bỏ được đâu? Ngươi đọc quá thư, đều bị uy cầu sao? Quý huynh Nguyệt có chút không quan nhìn, đứng ra liền nói, luyến tiếc hài tử, liền đem Hải tử một mau mang đi, cái này địa phương có cái gì tốt? Ngươi muốn cho ngươi Hải tử, tương lai trưởng thành, cùng trong thôn nam nhân giống nhau, mua bán nữ Hải đảm đường tức phụ nhi, mà ngươi chính là trở thành bên cạnh ngươi cái kia xấu xí ghê tẩm lão thái bà. Vài thập niên sau, lại có một cái cùng ngươi giống nhau nữ Hải, sẽ bị ngươi mua tới cấp ngươi nhi tử Đường lão bà. Phương tử bị Quý Hinh Nguyệt nói, nói được hạ nhảy dự. Nàng theo bản năng nhìn mắt đứng ở bên người, trên mặt năng một khối xấu xí vết sẹo đầu bạc lao thái thái. Quý Hinh Nguyệt nói, lệnh nàng nhớ tới, hai năm trước, nàng vừa đến nơi này trong thôn tới thời điểm. Hai mươi tuổi tuổi tác, đúng là nữ hải cả đời hảo thời điểm. Nàng bởi vì cùng người trong nhà náo loạn mâu thuẫn, rời nhà trốn đi, cuối cùng bị lừa tiến tiểu sân thôn. Nàng không có quên, nàng đến bây giờ đều nghĩ ra đi. Cũng không có quên bị quan tiến phòng tối một vòng đói hai mắt say xê ngón tay đều nâng không dậy nổi cảm giác căng sẽ không quên nàng lúc ấy đã thượng đại nhị nàng vốn nên có không giống nhau nhân sinh vì cái gì muốn bởi vì hài tử vĩnh viễn khóa chết ở cái này tiểu sân thôn còn phải cùng cái kia lại lão lại xấu thường xuyên đánh chửi nàng thậm chí di bờ quá nàng nam nhân quá cả đời chẳng lẽ mấy năm nay tới nàng quá khổ nhật tử còn chưa đủ nhiều sao nếu lưu lại nơi này con trai của nàng Tương lai cũng sẽ biến thành cùng trong thôn nam nhân giống nhau như lúc, không, nàng không cần. Ở phương tử còn ở ngây người tưởng này đó thời điểm, đã có một cái mới ra ở cử nữ nhân, đem trong lòng ngực hải tử, giao cho bên người nàng lao thái thái. Tiểu Lan, ngươi phải đi. Lao thái thái gắt gao mà ôm còn ở trong tã lót trẻ con, đồng dạng dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn chuẩn bị rời đi nữ nhân. Nữ nhân cười nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn nàng một cái, cùng với nam nhân đôi nào đó nam nhân, ta không cứ gọi Tiểu Lan. Ta có tên có họ, tên của ta kêu đoạn mỹ kỳ. Lao thái bà, yên tâm đi, không cần đem cái kia tiểu nghiệt trùng ôm thật chặt, ta một chút đều không hiếm lạ. Chỉ cần nhìn đến hắn, ta liền sẽ nhớ tới đã từng xỉ nhục Ta đi rồi, tiểu nghiệt trùng sẽ để lại cho các người đi. Ta nhưng không có nắm chắc, có thể đem loại này mang theo nghiệt căn huyết mạch tiểu nghiệt trùng, cấp giáo dục thành nhân, lưu tại tiểu sơn thôn đi, ít nhất nguy hại tiểu một ít. Muốn mang đi thành phố lớn, học quá nhiều đồ vật ta thật sợ hắn sẽ dùng sở học hết thảy, trả thù xã hội. So với đi bên ngoài thương tổn người, ta tình nguyện hắn đương một cái sơn giã thô phu, cái gì cũng đều không hiểu xuất sinh. Ngươi, ngươi láo thái thái thiếu chút nữa bị khí hôn mê. Đoạn Mỹ kỷ cũng mặc kệ, đem ván khởi đầu tóc thả xuống dưới, nàng sờ sờ thô giáp mặt, túi đầu nhìn mắt chính mình thô giáp đôi tay, ta nguyên bản mộng tưởng, là đương người mẫu, tất cả đều bị các ngươi làm hỏng, các ngươi này đàn không hề nhân tính xuất sinh. Người mẫu là đường không được ca đoạn mỹ kỳ nhẹ nhàng mà cười, nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, nàng hưởng thụ híp lại mắt, may mắn, ta đối phóng viên cái này trước vị, vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Về sau, ta coi như cái phóng viên đi. Nàng nói xong câu đó, chẳng sợ ngón tay thô giáp, làn da ám trầm, bộ dáng so không được từ trước mỹ lệ. Đi đường, vẫn là có khác phong tư. Nàng đi đến quý hình nguyệt bên người, cười cùng quý hình nguyệt cúc một cùng, cảm ơn, cảm ơn ngươi đi vào nơi này ta cứu dối giả. Quý tiểu thư, chờ ta sau khi ra ngoài, ta sẽ trở thành một người xã hội phong viên. Ngươi đã không ngừng một lần làm chuyện như vậy đi. Về sau gặp được có cái dạng nào sự, thì ngươi cho ta biết một tiếng. Đoạn Mỹ kỳ nói, tuy rằng cư dân mạng dễ quên, nhưng ta sẽ không từ bỏ đem như vậy địa phương hết thể cho hấp thụ ánh sáng. Hảo! Quý huynh Nguyệt cũng có chút kích động nói, nàng thưởng thức như vậy nữ nhân. Chẳng sợ ở chỗ này bị cha tấn mình đầy thương tích. Trên người mũi nhọn một chút cũng không khuyết thiếu, trái lại càng ma càng sắc bén. A sân nắm quý hình người tay, có thể cảm giác được đối phương kích động. Cái này linh hồn, có điểm nốc, có điểm đáng yêu, còn có điểm thiện lương, này nhân loại, nàng đương tương đối đủ tư cách. Quý tiểu thư, gặp lại sau, ta trước lên xe, nơi này không khi đều làm ta cảm thấy ghê tưởng. Đoạn Mỹ kỳ miệng một chút đều không buông tha người, mỗi một câu nói ra, đều làm tống ra thôn người đặc biệt khó chịu. Chính là có nhiều như vậy cảnh sát người. Bọn họ cũng không dám làm điểm cái gì, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Đoạn Mỹ Kỳ. lắc mông vừa nói làm cho bọn họ trong lòng bực bội nói, một bên Đắc Y rảo rạt đi ra ngoài. Trên đường, Đoạn Mỹ Kỳ còn nhặt một cái phá chậu, hỏi nào đó cảnh sát muốn bật lửa, cho chính mình điểm một cái chậu than, liền đặt ở cửa. Nàng tràn đầy vui vẻ tươi cười, mặc dù là ăn mặc hình thức quê mùa quần áo, vẫn là vô pháp xem nhẹ rất trên người nàng không giống nhau khí chất. Phần 167. Trong thôn người đều mở to mắt Một hơi giật mình nhìn đoạn mị kỷ trong miệng nói, vượt chậu than, vượt qua đi, chẳng khác nào vứt bỏ quá khứ, phía trước là ánh mặt trời nói, mặt sau là dơ bẩn bất kham hô phân, dính vào liền sẽ xui xẻo cả đời cái loại này, trong xe bọn tỉ muội mau xuống dưới vượt chậu than. Tới tới tới, vượt chậu than, đều xuống dưới, nghe nói cái này đặc biệt linh. Vân Thiệu, Quý linh Nguyệt, thiếu chút nữa tức chết người trong thôn, có như vậy làm giận sao? Thật đúng là đừng nói, lên xe này đó nữ nhân một đám đều bị đoạn mỹ kỷ cấp kéo xuống tới vượt chậu than mỗi khi một cái vượt qua đi nàng đều sẽ nói một câu mặt sau là hố phân phía trước là quang minh nói nếu là trái tim không tốt khẳng định đã sớm bị tức chết rồi vây xem cảnh sát cũng không có ngăn cản đoạn mỹ kỷ chỉ là trong lòng khó chịu tưởng phát tiết một chút mấy năm nay ăn đau khổ chuyện như vậy bọn họ thấy được nhiều nếu có cơ hội bọn họ đối này đó dã man xúc sinh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nhưng phần lớn thời điểm Bọn họ lấy này đó thôn dân, cũng không có biện pháp, đoạn mỹ kỳ cách làm, làm cho bọn họ cũng cảm thấy thực hà giận. Bất quá là động động một mép, ai cũng chọn không làm lỗi tới, không phạm pháp, tức chết người, trong lòng còn rất sảng. Phương tử nhìn đến đoạn mỹ kỳ cách làm, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nàng không phải đoạn mỹ kỳ vô pháp dứt bỏ hạ chính mình có lục nàng nghĩ ra đi, về sau nàng liền không gà chồng, muốn đem sở hữu tinh lực, đều dùng để giáo dục nàng hài tử, kiên quyết không cho hắn biến thành người xấu, không thành vì xã hội bại hoại Nàng tứ lao thái thái trong tay đoạt lấy hài tử, chạy bay nhanh, hoàn toàn không màng mặt sau la to, khóc một phen nước mắt nước mũi lao thái thái, cùng với muốn lao tới, cuối cùng bị cảnh sát ngăn lại nam nhân. Nàng đi đến chậu than trước mặt, nhìn mắt trong lòng ngực hài tử, nhị tử, chúng ta cùng nhau đi, về sau, ngươi nhưng nhất định không thể đủ đổi bại. Nếu ngươi dám đổi bại, ta liền thân thủ chấm dứt ngươi, chúng ta mẫu tử cùng nhau đồng quy vô tận. Đoạn Mỹ kỷ khỏe miệng dương ý cười, đem hai mẫu tử đưa qua đi Nàng liền canh giữ ở chậu than bên cạnh, phàm là nguyện ý ra tới nữ nhân, vượt chậu than thời điểm, nàng đều phải nhắc mãi một câu. Này một câu, nhất định là người trong thôn đặc biệt khó chịu, nàng chính mình sảng đến không được nói. Nàng còn phải là một người xã hội phong viên, cho nên đến tuân kỷ thủ pháp, trở thành một cái đủ tư cách công dân. Bằng không thật sự đặc biệt tưởng cầm lấy dao phay, đem thôn này nhi người đều chém. Không phải sở hữu nữ nhân là đoạn mị kỷ cùng phương tử, không phải sở hữu nữ nhân đều có dũng khí vượt qua cái kia thấp bé có thể loại bỏ đen đuổi chậu than cũng không phải sở hữu nữ nhân đều dám đi đối mặt bên ngoài quang minh nhân sinh lão thái thái sẽ không đi nhi tử đều mười mấy hai mươi tuổi càng sẽ không đi các nàng đều rũ đầu sợ bị người nhìn đến sẽ cho các nàng khinh thường ánh mắt trong đó có một nữ nhân nguyên bản là tưởng rời đi kết quả ba cái hải tử khóc lóc sống lên ôm nàng chân cùng eo têu mụ mụ nói liên tiếp nàng ta đây mang các ngươi đi ra ngoài được không Nữ nhân lau một phen nước mắt, "Lão đại, lão nhị, lão tam, cùng Mụ Mụ cùng nhau đi, được không? Mụ Mụ nhất định sẽ chiếu cố hảo các ngươi." "Không, mẹ, chúng ta người một nhà liền phải ở bên nhau." "Mụ Mụ, Mụ Mụ không cần đi được không?" "Mụ Mụ, đừng đi." Ba cái hài tử tiếng khóc lảnh lót, tỏ vẻ chính mình luyến tiếc Mụ Mụ, cũng luyến tiếc ba ba, càng luyến tiếc ra ra mãi mãi. Bọn họ tưởng người một nhà vĩnh viễn đoàn tụ ở bên nhau. "A sân, nàng sẽ không đi rồi." Quý Hinh Nguyệt có chút tiếc nuối nói, ở ba cái hải tử sông lên, ôm lấy nàng, nàng không có trước tiên đẩy ra thời điểm, nàng liền đi không được. Lớn như vậy hải tử, căn bản không có khả năng mang đi ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy có điểm thật đáng buồn. Quý Hinh Nguyệt nhìn chầm chầm ba cái nam hải, lớn nhất 16 tuổi bộ dáng, nhỏ nhất cũng mới 5 tuổi, lại là ba cái nam hải đâu, vài thập niên sau, không biết nơi này còn sẽ phát sinh cái gì. A Sơn đem Quý Hinh Nguyệt tay cầm thẩn, bình đạm trong ánh mắt, mang theo vài phần ôn ý. Sẽ không lại phát sinh cái gì, tin tưởng ta. A-Sân. Quý huynh nguyệt chấp trước mat mắt, ghé vào A-Sân bên thai nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Sẽ không thật sự đưa bọn họ toàn bộ biến thành thái giám đi. Nghĩ A-Sân khả năng sẽ tự mình đi làm loại chuyện này, nàng liền có chút tâm tắc, có thể cự tuyệt sao. Này đó nam nhân như vậy xấu, sẽ bẩn A-Sân mắt. A-Sân thấp thấp cười, suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. trừ bỏ những cái đó lao thái thái, nữ nhân không đi đại bộ phận nguyên nhân. Đều là bởi vì ở chỗ này sinh hải tử, luyến tiếp. Ở hải tử, nam nhân, lao thái thái khuyên bảo hạ, bọn họ lựa chọn lưu lại. Cũng có cá biệt, là vô pháp đối mặt bên ngoài tân thế giới, trong lòng sinh ra sợ hãi, sớm đã đối đi ra ngoài tuyệt vọng, không muốn rời đi. Còn có người đi sao? Ta lại chờ nửa giờ, nhớ kỹ, các người cơ hội, chỉ có một lần. Vân Thiệu trong lòng thực bất đắc dĩ, cũng có chút khó chịu. Tại đây nửa giờ, Vân Thiệu liền đỉnh mặt trời trói trăng phơi động đều không có nhúc nhích một chút đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân đám người lỗ thai nghe chung quanh thanh âm sợ bỏ lỡ một cái muốn rời đi thanh âm mặt trời chói trang chiếu phơi đã làm hắn mồ hôi ướt đẫm mồ hôi như hạt đậu nhi từ trên trán theo gương mặt chạy xuống xuống dưới một giọt một giọt rơi trên mặt đất thượng mới vừa tản ra một chút trong khoảnh khắc bị nhiệt khí bốc hơi đã không có phải không vân thiệu giọng nói đều có chút nghẹn ngào trên thực tế hắn đứng ở dưới ánh nắng chói trang đứng một giờ Một ngụm thủy đều không có uống, môi đã làm đến không được. Hắn tiếc nuối phất phất tay, đi. Không nghĩ đi người, thật đáng tiếc, hắn cũng mang không đi. A sân nắm quý hinh nguyệt, đi ra tống ra thôn. Nơi này là kêu tống ra thôn, nhưng mai nhã giới thiệu thời điểm, sẽ nói là mai ra thôn, đây là vì cùng các nữ hải cho thấy, nàng chính là thôn này người, khiến người càng dễ dàng mắc mưu bị lửa. Quý hinh nguyệt lưu luyến mỗi bước đi, nhìn đám kia chết lặng nhìn theo các nàng rời đi nữ nhân, đôi tay ôm A sân cánh tay chỉ có ôm A Sơn, nàng mới có thể cảm thấy thế giới này vẫn là thực cấm áp quý hinh nguyệt là bị trực tiếp đưa đến trong nhà về đến nhà nàng liền thật mạnh sủi lơ ở trên giường cả ngươi đều có chút nhấc không nổi kính tới ngẫm lại phía trước trải qua sự nàng trong lòng vẫn là rất suy sút nghe phòng bếp truyền đến mùi hương quý hinh nguyệt nuốt nuốt nước miếng cái này đồ tham ăn sân không chỉ sẽ ăn còn sẽ làm nàng thật là quá hạnh phúc hai người đang định hưởng thụ mỹ vị thời điểm chuông cửa vang lên Quý Hinh Nguyệt chính bắt lấy một cái đùi gà ở gặm. Á Sơn nói: Ngươi ăn đi, ta đi mở cửa. Ấn Ơn. Quý Hinh Nguyệt một chút đều không khách khí, cùng nàng lão bà yêu cầu khách khí sao? Nàng thật sự hào đói a, đã thật lâu không có ăn lão bà làm đồ ăn, thật vui vẻ. Á Sơn mở cửa, một trương xoáy khí mặt ánh vào đấy mắt, nàng mày đẹp nhẹ trọ. Vân cảnh sát. Sơn tiểu thư. Vân thiệu vẻ mặt tươi cười, Hinh Nguyệt ở sao? Nàng lúc này nhất định cảm xúc không tốt lắm. Ta cho nàng mua một ít điểm tâm ngọt, thuận tiện mang theo cơm trưa lại đây, có thể đi vào sao. A sân tránh ra chút, Vân Thiệu đổi giày lúc sau, đi vào đi, liền nhìn đến ôm đùi gà ở gặm Quý Hinh Nguyệt, gặm đầy miệng là du, biểu tình thập phần kinh ngạc. Nhận thức lâu như vậy, hắn trước nay đều không có nhìn đến Quý Hinh Nguyệt An tương như vậy không khách khí thời điểm. Hinh Nguyệt Vân Thiệu A, ngồi, ngươi vừa vặn, A sân hôm nay cho ta làm cơm, mau tới ăn, ăn quá ngon. Tâm tình tựa hồ không tồi vân thiệu ngồi xuống nhìn trên bàn mỹ thực cùng với xinh đẹp điểm tâm ngọt bất luận là ban tướng vẫn là mùi hương giống như đều so với hắn mang đến càng tốt a sân đi phong bếp lại cấp vân thiệu cầm một bộ chén đũa đặt ở hắn trước mặt ngự khí nhàn nhạt nói không cần khách khí an đi nàng ngắm vân thiệu đặt ở một bên điểm tâm ngọt cùng cơm hộp khỏe môi hơi hơi một câu luận làm được mỹ thực mấy thứ này so quá nàng làm sao nhưng thật ra cái này kêu vân thiệu đối linh nguyệt giống như có một ít ý đồ Vân Thiệu cũng có chút đói bụng, cứ việc ca sân ánh mắt đặc biệt kỳ quái, hắn vẫn lả căng ra đầu ăn cơm. Mới vừa ăn một ngụm, thiếu chút nữa không có đem đầu lưới cấp cắn tới ăn. Khó trách luôn luôn để ý hình tượng Quý Hinh Nguyệt, đều không có ăn tướng. Nguyên lai, like, thật sự ăn quá ngon à? Ăn ngon không? Quý Hinh Nguyệt cười tủm tìm hỏi. Vân Thiệu vội vàng gật đầu, ăn ngon, sân tiểu thư thật lợi hại. Đó là, nàng lợi hại nhất. Quý Hinh Nguyệt không muốn sông khen, trên thế giới này. Liền không có khó trụ chuyện của nàng, A Sơn cái gì cũng biết, hơn nữa đều có thể làm đến hoàn mỹ nhất. Vân Thiệu cảm thấy này có phải hay không khen có điểm quá mức. Nhưng đồ ăn ăn quá ngon, không chấp nhận được hắn tưởng nhiều như vậy. Quý hình nguyệt cơm nước xong, tỏ vẻ có điểm đây, muốn ngủ một cái ngủ chưa. Vì thế, trong phòng khách mặt, cũng chỉ du lại ăn mặc hưu nhàn phục Vân Thiệu, cùng với vẫn là một thân bạch lý hề A Sơn. Vân Thiệu ánh mắt ở A Sơn trên người ngắm mắt, sân Tiểu Thư, là hán phục người yêu thích sao. hán phục. À Sân thực mau phản ứng lại đây, bạch ý ý người yêu thích. Vân thiểu. Sân tiểu thư, ta muốn hỏi một sự kiện. Chuyện gì? Chính là ngày đó, người nói làm ta đối hình nguyệt sớm một chút hết hy vọng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ Sân tiểu thư cũng biết hình nguyệt có một cái đặc biệt thích người, ta là thật sự không có cơ hội sao? Quý hình nguyệt, chính là hắn duy nhất động tâm quá nữ hài. Còn thế quá, đời này muốn cưới liền cưới quý hình nguyệt. Đúng vậy, hình nguyệt có một cái thực thích người. Như vậy à? Sân tiểu thư gặp qua người kia sao? Hắn được không? Ta ý tứ là, hắn đuôi hình nguyệt được không? A sân tươi cười thâm vài phần, phi thường hảo. Phía trước nghe hình nguyệt nói, bọn họ giống như đã thật lâu không gặp mặt. Hiện tại đã gặp mặt. A sân tiếp tục nói, vân cảnh sát, không cần lại đuôi hình nguyệt có cái gì quá nhiều ý tưởng, ngươi không có khả năng thành công. Sân tiểu thư, ta trước nay đều không có gặp qua người kia, ai biết các ngươi có phải hay không cùng lên lửa gạt ta? Vân thiệu chưa từ bỏ ý định như vậy đi sân tiểu thư ta muốn gặp người kia nếu hinh nguyện thích nếu người kia đủ tốt lời nói ta về sau tuyệt đối sẽ không lại quáy dày hinh nguyện nếu là đối phương cũng không như thế nào thích hinh nguyện ta như thế nào cũng sẽ không từ bỏ a sân gật gật đầu hảo hai người trầm mặc 5 phút vân thiệu cho rằng a sân sẽ lập tức liên hệ người kia ai biết 5 phút lúc sau a sân cứ nhiên ở thiết trái cây bãi bản còn khá xinh đẹp hắn nhịn không được sân tiểu thư ta cùng người kia khi nào có thể gặp mặt À Sơn ngước mắt, không phải đã gặp được sao? Vân Thiệu, mười 117 cứu dối giả, 7. Cái gì không phải gặp được? Vân Thiệu mãn đầu góc nghi hoặc, hắn khi nào gặp qua người kia, vì cái gì hắn không ấn tượng đâu. Sân Tiểu Thư, ta phía trước gặp qua người kia. Ta không có ấn tượng, ngươi có thể nhắc nhở một chút sao? Vân Thiệu bộ giáng phi thường nghiêm túc, tựa hồ còn ở hồi ức gần nhất gặp qua người, đến tổt cùng là ai, thế nhưng trộm đem Quý Hinh Nguyệt cấp đuổi tới tay, còn làm Quý Hinh Nguyệt như vậy khăng khăng một mực. A sân đã đem cấp quý hinh nguyệt chuẩn bị mâm đựng trái cây dọn xong, nghe được vân thiệu dò hỏi, ngước mắt đặng cười, ta à. Cái? Cái gì? Vân thiệu mở to mắt, đầu góc nháy mắt chỗ trống, sân tiểu thư nói cái gì? Nàng vừa rồi trả lời, nhất định không phải hắn hỏi cái kia vấn đề đi. Đúng vậy, nhất định không có khả năng là hắn hỏi cái kia vấn đề. Sân tiểu thư? Vân thiệu mặt mang mỉm cười, ta ý tứ là, hinh nguyệt thích người kia là ai, đối hinh nguyệt tốt người kia là ai? Ta. -a. A Sơn ánh mắt nhìn thẳng Vân Hiểu, lại nghiêm túc trả lời một lần, "Vân cảnh sát, ngươi không nghe lầm, người kia là ta. Ta cùng Huy Nguyệt là tình lữ quan hệ." Vân Hiểu, "Nhất định là nghe lầm." "Sao có thể? Sơn tiểu thư, ngươi thật sẽ nói giỡn, bình thường nhất định là thực hài hước người." Vân Hiểu vẫn duy trì mỉm cười, không có khả năng là nữ hài tử, nữ hài tử cùng nữ hài tử chi gian, liền thích khai loại này kỳ quái vui lùa. Nhất định là vị này Sơn tiểu thư, xem hắn không vừa mắt mới có thể dùng phương thức này tới đánh lui hắn. A sân đem mâm đường trái cây phóng đi tự động, lại lần nữa ngồi ở trên sofa, bộ dáng nghiêm túc nói, "Vân cảnh sát, ta chưa bao giờ nói dỡn. Ta cùng Hình Nguyệt đã nhận thức thật lâu, chúng ta thực mau liền phải kết hôn, chờ ngày tháng đính hảo, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thiệt mời, hoan nghênh tới tham gia chúng ta hôn lễ. Cho nên, Vân cảnh sát, ngươi không cơ hội. Ta cùng Hình Nguyệt cảm tình, là ngươi một người nam nhân chen chân không tiến bảo. Đi tìm một cái ngươi thích" Nàng cũng thích ngươi nữ hải kết hôn đi. A sân kiến nghị nói, Hinh Nguyệt là của ta, ngươi nếu tưởng nhúng chẳng nàng, Vân cảnh sát, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Vân thiệu trận mắt há hốc mồm nhìn A sân, hắn đã cảm giác được, đối phương không coi ở vui đùa cũng chưa nói lời nói dối. Cho nên, nàng cùng Hinh Nguyệt thật là cái loại này quan hệ. Nữ hải tử cùng nữ hải tử chi gian tình yêu. Là hắn một cái đại lao ra chen chân không đi vào cái loại này. Phần 168 Hắn cảm thấy thế giới có chút sụp đổ, trước mắt tất cả đều là hát cám, cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, cư nhiên còn uy hiếp hắn. Nói hắn dám đối với Hinh Nguyệt thế nào, phải đối hắn không khách khí. Đương di cờ nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên bị như vậy bình đạm ôn nhu uy hiếp quá, nhưng uy lực thật đúng là không bình thường. Sân tiểu thư, Hinh Nguyệt phải làm nhiệm vụ phi thường nguy hiểm, ngươi là một cái ôn nhu xinh đẹp nữ hài tử, ta cảm thấy ngươi cùng Hinh Nguyệt ở bên nhau, thật sự không quá thích hợp về sau sinh hoạt khả năng mỗi ngày đều là lo lắng hãi hùng mà ta liền không giống nhau vân thiệu thẳng thắn phần lưng nâng nâng cảm thập phần tự hào nói ta là nhân dân di cờ ta có thể là hình nguyện tái nhân cũng có thể là hình nguyệt vào sinh ra tử chiến hữu mặc kệ nàng làm cái gì ta đều có thể đủ làm bạn nàng ta có thể cùng nàng cùng nhau trải qua mưa bom bão đạn sân tiểu thư ngươi thoạt nhìn giống một đoá nhà ấm hoa tươi thích hợp sinh tồn ở an ổn địa phương mà không phải mà không phải vân thiệu nói không ra lời thanh mặt sau thanh âm đều có chút run run bởi vì hắn nói nói liền thấy được vị này dáng người mảnh khảnh sân tiểu thư cầm lấy vừa rồi thiết trái cây đao dùng cặp kia mảnh khảnh trắng non ngón tay nhẹ nhàng gặp lại dao gọn hoa quả nó nó một không cẩn thận liền cong lại chiết dao gọn hoa quả nó nó lại cong lại niết nó nó giống như biến thành toái toái toái mảnh nhỏ sân tiểu thư đây là tợ lạt tiệc đao đúng không vân thiệu mỉm cười do hỏi Chân đều ở run run, hướng A-sân đối diện vị trí dịch hai bước, A-sân đem mảnh nhỏ đưa tới hắn trước mặt, hắn rôi tay nhéo nhéo, vội vàng đem tay lùi về đi, thật, thật sự. Ấn. A-sân cười nhạt gật đầu, phòng bếp có dao phay, vân cảnh sát nếu không tin, có thể đem dao phay lấy ra tới, ta biểu diễn cho người xem. Vân thiệu, không cần, thật sự không cần. Các nàng mới là cùng loại người, hắn sai rồi. Nữ hải tử cùng nữ hải tử cảm tình, hắn là vô pháp chen chân đi vào. Loại này nhu nhu nhược nhược ôn ôn nhu nhu trắng nón sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử, hắn không thể trêu vào. Kiến thức quá sân tiểu thư lúc sau, ta mới biết được không thể trông mặt mà bắt hình rong. Vân thiệu tươi cười, so với khóc đều còn muốn khó coi, sân tiểu thư, các ngươi thật sự thử cân ái sao? Đúng vậy. Vân thiệu chầm mặt một chút, nghiêm túc hỏi, ngươi cùng Hinh Nguyệt sẽ thu cac nguoi that su thuc can ai sao đung vay van thieu tram mac ở bên nhau sao? Sẽ, ta sẽ làm bạn nàng cả đời. Nữ hài tử cùng nữ hài tử ở bên nhau. Tổng hội đã chịu ngoại giới các loại phê bình, đến từ người xa lạ, thân nhân không ủng hộ. Sân tiểu thư, ngươi có thể mà chắn đoạt huy chương này đó áp lực, bảo vệ tốt huy nguyệt sao? Ta có thể. Vân tiểu hít sâu một hơi, ta đã biết, huy nguyệt là thực thích ngươi. Đã từng ta hỏi qua nàng, vì cái gì không muốn đáp ứng ta, nàng nói nàng đã có cái thích người. Con nói, người này khả năng sẽ không tới. Nàng nói câu nói kia thời điểm, ta chỉ cảm thấy tới rồi nàng bị thương. Sân tiểu thư nếu ngươi lựa chọn cùng Hinh Nguyệt ở bên nhau, thỉnh ngươi nhất định không cần ném xuống nàng, nhất định phải đối nàng hảo. Hinh Nguyệt là một cái hảo nữ hài, bởi vì nàng thích ngươi, ngươi cũng đủ thích nàng, nguyện ý bồi nàng, cho nên ta rời khỏi. Vân Tiệu đứng lên, sân tiểu thư, ta đi trước. Vân cảnh sát, đi thông thả a sân cũng đứng lên, đem người đưa đến cửa, khen một câu, ngươi là một vị rất có phong độ người, cũng là một vị hảo cảnh sát. thích ngươi người nhất định sẽ có rất nhiều, ngươi cũng có thể tìm được nhất thích hợp ngươi nữ hài. Vân Thiệu gật gật đầu, xoay người rời đi Quý Hinh Nguyệt tỉnh lại An A Sơn chuẩn bị mâm đựng trái cây Thuận tiện hỏi Vân Thiệu A Sơn đem phía trước sự tình, cùng nàng nói một lần Quý Hinh Nguyệt nghe xong lúc sau Cười cười, Vân Thiệu xác thật là một cái không tồi Người nàng đột nhiên cảm giác được A Sơn ánh mắt đều thay đổi Vội vàng sửa miệng Nhưng ta chỉ thích A Sơn Ta cùng hắn là bằng hữu Cùng A Sơn là ái nhân Ta ái nhân vĩnh sinh chỉ có một Tên nàng kêu A Sơn A Sơn Từ một bên móc ra một quyển nổ kẹp ú, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Quý huynh nguyệt rối đầu qua đi nhìn mắt, như như mày, như thế nào tất cả đều là quỷ vẽ bừa. Này đồ án, thuật nhìn hào loạn, hơn nữa cho ta cảm giác, có điểm không thoải mái, xem nhiều có điểm ghê tởm quáng mắt. Bởi vì ta ở họa chính là nguyện rùa, phía trước tư tưởng một chút, hiện tại đang ở hoàn thiện, hôm nay hẳn là có thể hoàn thành. Cái gì nguyện rùa? À Sơn ngước mắt, ngươi không phải muốn giải quyết những cái đó tiểu Sơn thôn sự sao. Ta nói rồi, có biện pháp có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Là cái này nguyện rùa. Không tồi. A sân, cái này nguyện rùa tác dụng là cái gì? A sân mí môi, cười nói, chỉ cần nam nhân đối nữ nhân sinh ra ác nghiệm, liền sẽ. Liền sẽ như thế nào? Đợi chút cùng đi thử xem xem đi, mau hoàn thành. A sân không nghĩ nói thẳng. Chương 118 cứu dối giả, 8. Ta đây đem vẽ xe đính hảo. Quý hình dưới ánh trăng ý thức nói, đi cái kia tiểu sân thôn đương nhiên muốn đính vẽ xe nha a sân trong tay còn nắm bút không được ngồi xe qua đi quá phiền thoái không ngồi xe qua đi còn bay qua đi a quý hinh nguyệt nói đến chỗ này đột nhiên ngừng thanh nàng như thế nào có thể quên mất nàng lao bà cũng không phải là người thưởng hình như là có thể phi nàng ngồi sổm một bên hai tay nâng má con ngươi lượng lượng thật bay qua đi sao tuy rằng nàng không phải không bay qua nhưng đợi này nàng không phải sẽ không phi sao nàng còn phải xuyên đến riêng tu luyện thế giới mới có cơ hội bay lên tới nàng lão bà liền không giống nhau ở nơi nào đều có thể phi qua 5 phút quý hinh nguyệt nhìn đến vợ thượng hồng quang chật lóe nguyên bản những cái đó kỳ quái lệnh người không thoải mái đồ án cư nhiên biến mất thành thành quý hinh nguyệt còn có chút không hoàn hồn ở nguyên rửa thành máy mắt a sơn lại đây nắm tay nàng nàng cảm giác được chung quanh cũng có một loại ấm áp mà lực lượng thần bí đem nàng che chở một cái chớp mắt công phu nàng cư nhiên liền đến tống gia thôn này không phải phi là nháy mắt di động đi tống ra thôn khoảng cách nhà nàng nhưng cách hảo xa đâu nàng không rồi dắm vấn đề này so với như thế nào tới vấn đề này nàng càng tò mò đối thôn này hạ nguyền rủa lúc sau sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống a sân nói có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn nàng nhưng thật ra muốn nhìn sẽ là cái dạng gì kết quả nàng liền đứng ở a sân bên cạnh thấy đối phương trống rông vẽ vừa rồi những cái đó đồ án đồ án là màu đỏ thoạt nhìn có chút huyết tinh không hổ là nguyền rủa Họa xong lúc sau, A-Sân nhẹ nhàng mà hướng Tống Gia Thôn vị trí đẩy, nguyền rùa đầu tiên là bay lên giữa không trung biến đại, cuối cùng bao trùm đến Tống Gia Thôn thượng, ẩn nấp không thấy. Nguyền rùa đã hạ. A-Sân nói, Tống Gia Thôn người, một cái đều chạy không thoát, trừ phi hắn ở bên ngoài, không trở về Tống Gia Thôn. Nàng nắm Quý Hinh Nguyệt, trực tiếp hướng Tống Gia Thôn thổi đi. Quý Hinh Nguyệt một chút đều không sợ bị phát hiện, A-Sân dám như vậy mang theo nàng phiêu đi xuống, khẳng định là có chuẩn bị. Quả nhiên các nàng từ một cái thôn dân bên cạnh thổi qua đi thời điểm, đối phương căn bản nhìn không thấy các nàng. Ta thật sự thái hậu hối, ngày đó nên đi, không nên nhất thời mềm lòng lưu lại. Ta đánh chết ngươi cái mụ giả thúi, còn dám đi. À, cư nhiên còn nghĩ đi, đi chạy đi đâu, ta là ngươi nam nhân, ngươi đến cả đời lưu lại nơi này, cho ta sinh nhi tử. Ở nào đó trong phòng, một cái thô tráng nam nhân, đẹ nặng một cái khóc sức mướt nữ nhân, dùng một cây thủ đoạn thô gậy gỗ dùng sức đánh vào nữ nhân cẳng chân cốt thượng một chút một chút phi thường dùng sức mỗi khi đánh một chút nữ nhân đều kêu thảm thiết một tiếng quý hinh nguyệt che che miệng vừa định ngăn cản cái kia còn ở đánh người nam nhân đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng thật mạnh ngã xuống đất thân thể thống khổ cuốn xúc lên không ngừng trên mặt đất quay cuồng trong miệng còn ở kêu thảm thiết quý hinh nguyệt ngốc hạ nguyên bản bị nam nhân đánh cẳng chân cốt nữ nhân cũng ngừng tiếng khóc ngỡ ngốc nhìn quấn xúc trên mặt đất loạn lăn nam nhân nghe nam nhân thê thảm tiếng kêu Nàng cũng bị doán độc, vội vàng ngồi sổn một bên, do hỏi, đại tráng, đại tráng, người làm sao vậy? Người đây là bị bệnh sao? Nam nhân đã đau vô pháp tự hỏi, căn bản nghe không rõ ràng lắm nữ nhân nói, chỉ lo kêu thảm thiết cùng quay cuồng. Loại này đau đớn, khó có thể hình dung, không chỉ có toàn thân các bộ vị đều ở đau, ngay cả nào đó quan trọng bộ vị đều ở đau, hơn nữa nơi đó đau lợi hại nhất, giống như muốn cắt đứt. Ước chừng qua nửa giờ, nam nhân mới cảm giác cái loại này đau đớn biến mất. Ngồi sổn hắn bên người nữ nhân, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, đại tráng, ngươi không sao chứ. Ta cho ngươi đảo chén nước đi. Lan xa chút. Nam nhân một tay đem nữ nhân đẩy ra, nhìn nàng bộ dáng kia, liền nhớ tới vừa rồi nàng nói hối hận không đi sự tình. Bởi vì vừa rồi kịch liệt đau đớn, trong lòng tới khí, túm lên bên cạnh gậy gỗ, dùng sức hướng nữ nhân trên eo đánh đi. Nhưng gậy gỗ còn không có đụng tới nữ nhân, nam nhân lại đột nhiên ngã trên mặt đất, lặp lại vừa rồi đau đớn hơn nữa đau đớn so với phía trước còn muốn kịch liệt thiếu chút nữa đem hắn đau hôn mê bất tỉnh nào đó khó có thể ngôn ngữ bộ vị đều đau chết lặng giống như đều không có cái kia đồ vật lúc này đây hắn đau một giờ cuối cùng hoàn toàn không sức lực đứng lên mồ hôi đầy đầu khuôn mặt tái nhợt nằm trên mặt đất ngón tay nhúc nhích đều có chút khó khăn a sân đây là có chuyện gì quý hinh nguyệt đã xem một bức tựa hồ nam nhân kia chỉ cần dám đối với nữ nhân động thủ liền sẽ đau đớn khó nhịn cái này nguyền rủa chính là ở nam nhân đánh nữ nhân thời điểm, sẽ làm bọn họ đau khổ vạn phần sau. Không phải. Không phải. Nhưng trước mắt một màn, còn không phải là sao. Đại tráng, ngươi này thật là bị bệnh, ta cho ngươi đổi thân siêu y đi lau mình đi. Nữ nhân thấy nam nhân cũng chưa chết rớt, kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng. Đặc biệt là cái này, ngày thường đối nàng hung ác nam nhân, hiện tại đau ngón tay cũng vô pháp động, nàng trong lòng còn có chút khoai y nếu, mỗi một lần đối phương dám khi dễ nàng thời điểm. Đều như vậy đau một chút thật tốt ta. Nàng kỳ thật cũng nghĩ ra đi, nhưng nàng tới nơi này đã 20 năm, trong nhà cha mẹ vốn là không thích nàng, quê hương nàng cái kia thôn, tuy nói không có mua bán nhân khẩu sự, khá vậy liền này đó ưu điểm. Nếu nàng trở lại trong thôn, cha mẹ ghét bỏ nàng, hàng xóm cười nhạo nàng, sợ là ở nơi đó ngốc không đi xuống, không bằng liền lưu lại nơi này. Ở nơi nào đều là bị tội, nàng đã sớm đối cả đời này không ôm hy vọng. Nam nhân không có phản kháng ý tứ nữ nhân thật cẩn thận đem hắn nâm dậy tới, múc nước cho hắn lau mình, sau đó thay đổi sạch sẽ xiêm y. Quý Hinh Nguyệt nhìn này đó, chỉ lắc lắc đầu, cũng không có đánh giá cái gì. A, Đại Tráng, ngươi, ngươi, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, khiến cho Quý Hinh Nguyệt cùng nam nhân chú ý. Nam nhân đã có chút sức lực, ngữ khí không thế nào tốt hỏi, chuyện gì, Đại Kinh tiểu quái, đại, đại Tráng ngươi, ngươi cái kia nữ nhân chỉ vào Đại Tráng phía dưới, thanh em run run nói, Đại Tráng ngươi thứ đồ kiết như thế nào nhỏ một nửa, nhỏ một nửa. Quý Hinh Nguyệt Vi Lăng sau đó mở to mắt nhìn phía bên người A Sơn, tưởng tượng đến nam nhân kia kết quả nàng liền có chút không nín được. A Sơn nàng dùng sức nắm A Sơn tay, cái này nguyền rủa vì cái gì như vậy ta ác ga, một thứ gì đó còn sẽ biến thu nhỏ sao? kiep sẽ thu nhỏ, chỉ cần mỗi một lần nguyền rủa có hiệu lực, tới rồi nhất định số lần còn sẽ biến mất. A Sơn nghiêm trang nói, Hinh Nguyệt không nay nguyen rua vi cai gi nhu vay ta ac mot thu gi đo con se bien thu nho để ý. Nguyên rùa ngàn ngàn vạn vạn, loại này bất quá là tiểu nguyên rùa, ngươi lại không nghĩ làm ta tiêu diệt cái này tiểu sân thôn, chỉ có thể đủ dùng phương pháp này. Không có ác căn cũng làm không được ác. Chuyện như vậy nhiều phát sinh vài món, bọn họ liền sẽ sinh ra nghi ngờ, đi tìm tại sao lại như vậy nguyên nhân, cuối cùng sẽ phân tích ra, là bọn họ cưỡng bách, đánh chửi nữ nhân, mới có thể như vậy. Loại này ngu dân, liền sẽ cho rằng, nhất định là trời cao buông xuống xuống dưới trừng phạt, dần ra. Bọn họ khả năng không dám lại làm những cái đó mua nữ hài sự. A Sơn lại mang theo quý hình nguyệt đi mặt khác mấy nhà, cũng gặp ban ngày ban mặt, nam nhân tưởng cưỡng bách cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, không nghĩ tới người không ngủ thành, bọn họ ngoạn ý nhi còn nhỏ một nửa, đương trường cấp dọa quá sức. Chỉ cần dám đem hỏa phát tiết ở nữ nhân trên người, động thủ đánh chửi, bọn họ liền sẽ cả người đau đớn, giống như trọng xe nghiên áp, hơn nữa một lần so một lần trường. Hợp với một vòng thời gian, A sân mỗi ngày buổi tối đều sẽ mang quý hình nguyệt lại đây xem. Cũng liền một vòng thời gian, trong thôn đều còn có nam nhân không tin tà, khiến cho bọn họ đều thể hội qua cái loại này kịch liệt đau đớn cảm giác, cùng với thứ đồ kia đều nhỏ một nửa, cũng không dám nữa quay phá. Thôn trưởng, người nói này đến tột cùng là chuyện như thế nào à? Tống ra thôn nam nhân ca ca mặt ủ mày hê, tại như vậy đi xuống, bọn họ thứ đồ kia chẳng phải là muốn biến mất. Thôn trưởng chịu yên, phun ra một ngụm vòng khói, lo lắng sốt ruột nói. Chuyện này quái gì à, không có khả năng là nhân vi, chẳng lẽ là chọc giận thần minh, thần minh đối chúng ta trừng phạt. Thôn trưởng kỳ thật là một cái có chút học thức người, cũng xem qua rất nhiều thần thoại quỷ quái, người trong thôn vốn là tin này đó. Hiện tại nghe được thôn trưởng nói, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Phần 169 Là chúng ta chọc giận thần minh sao? Chúng ta lại không có làm cái gì chuyện xấu, nơi nào sẽ chọc giận thần minh? Một người nam nhân nói Cái gì không có làm chuyện xấu? Nhà ngươi bà nương chân là ai đánh gãy? Ngày hôm qua chuẩn bị đánh ngươi bà nương, cuối cùng đau đầy đất lan lộn người là ai? Cương tử, ngươi thứ đồ kia sợ cũng nhỏ không ít đi. Một cái bác gái cười nhạo nói, bằng không, ngươi sẽ cứ thế cấp. Tiêu cường tử nam nhân, đầy mặt đỏ lên. Là, ngày hôm qua hắn là chuẩn bị đánh hắn bà nương, cho rằng cái loại này kỳ quái sự, sẽ không ở hắn trên người, nhưng không nghĩ tới, trước sau thất bại hai lần, mà hắn cái kia ngoạn ý nhi cư nhiên cũng rút nhỏ một nửa. Đây là thần minh tới trừng phạt các người này đó nam nhân, các người muốn lại không biết sai, thứ đổ kia sợ là không có. Trong thôn nữ nhân, đã minh bạch, hiện tại này đó nam nhân, căn bản không thể đủ đánh các nàng. Lúc ấy liền có một loại khổ tận cam lai cảm giác, hôm nay trong thôn mở họp, các nàng nhưng đến dùng sức chào phúng chào phúng. Một ít nam nhân vừa định động thủ đánh các nàng, liền sẽ đau đớn lên, đầu các nữ nhân khanh khách bật cười. Thôn trưởng nhìn cái này tình huống, nhũ mày nói, tan đi về sau từng người đối với các ngươi bà nương hảo một chút trong thôn tạm thời không chuẩn từ bên ngoài mua tức phụ nhi thôn trưởng này sao lại có thể con ta đều 40, tiền đều chuẩn bị tốt liền kém một cái bà nương a một cái lão thái thái sốt ruột nói ta nói không chừng mua liền không chuẩn mua thôn trưởng thanh âm sợ tới mức cái kia lão thái thái không dám nói tiếp nữa nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định thôn trưởng không cho nàng mua nàng chẳng lẽ không thể trộm đi mua sao tuy rằng gần nhất nổi bất khẩn nhưng tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Quý hình nguyệt mày nhân lại, A-Sân, nam nhân sự tình giải quyết, nhưng làm ác chính là nữ nhân đâu. Xem đi xuống đi. Không hai ngày, Lao Thái Thái đi trong thành tìm quan hệ mùa tuổi trẻ cô nương, chính là ở cái này mấu chốt đầu, ai dám làm như vậy sự. Tống gia thôn sự, đã bị cho hấp thụ ánh sáng, một ít không có tổ chức bọn buôn người, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ bị trộm tới bắn chết. Không có biện pháp, Lao Thái Thái đành phải tự thân xuất mã. Không nghĩ tới thật bị nàng ngồi sổn một cái có chút ngốc bạch ngọt tiểu cô nương, bị nàng cấp lửa tới rồi trong thôn. Nhi à, ta cho ngươi chỉnh cái xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi xem thích không? Lao thái thái đã đem tiểu cô nương phong đủ lôi kéo nàng nhi tử cười tủm tìm nói, mau đi đi, còn hôn mê đâu. Ai biết, nàng nhi tử nhìn đến cái kia tiểu cô nương, cũng không hưng phấn, mà là sợ tới mức che lại hạ bộ, la lên một tiếng, nương, ngươi mau đem nàng lộng đi. Sau đó, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Hắn nhưng không nghĩ thứ đồ kia thu nhỏ, không bàn nương, cũng tổng so đương không thành nam nhân hảo. Quý hình nguyệt xì bật cười, này liền có chút buồn cười. Lao thái thái thở dài một hơi, vẻ mặt khuôn mặt thu sầu, cô nương này thật tốt, làn da bạch, ngông đại, sinh ra tới nhất định là nhi tử. Sau lại khuyên bảo rất nhiều lần, nàng nhi tử đều không muốn, nàng muốn hỏi một chút trong thôn những người khác muốn hay không, kết quả không có một người nam nhân dám muốn, đều theo bản nàng che lại chỗ nào đó, không thể đủ lại thu nhỏ, vậy không có. Cuối cùng chờ kia cô nương tỉnh sau, lao thái thái gọi người đem nàng cấp đưa về trong thành. Vốn tưởng rằng chuyện này xong rồi, không nghĩ tới ngày hôm sau, lao thái thái buổi sáng lên, phát hiện nàng đầu lưới lan Nàng hồi tưởng khởi phía trước làm sự, sợ tới mức cả ngày cầu thần bãi Phật, cũng không dám nữa đi lừa tuổi trẻ tiểu cô nương. Cho nên, gạt người là sẽ lan đầu lưới. Quý hình Nguyệt hỏi. Đúng vậy. A sân, ngươi cũng thật lợi hại, sự tình gì đều ngăn không được ngươi. Bất quá là một cái nho nhỏ nguyên rùa. Quý Hinh Nguyệt kéo A Sân cánh tay, nghiêng đầu hỏi, như vậy, người lớn nhất bản lĩnh, có thể làm được cái gì trình độ? A Sơn trầm mặc. Ở Quý Hinh Nguyệt tò mò trong ánh mắt, trả lời, trong thời gian ngắn hủy diệt muôn vàn thế giới, tính sao? Quý Hinh Nguyệt run run một chút, tính, tính, nhưng loại sự tình này vẫn là đừng làm. Nàng lao bà cũng thật ngưu bẻ, cư nhiên có thể trong thời gian ngắn hủy diệt thế giới, cái này nguy hiểm nhân vật, nàng vẫn là giám sát chặt chẽ điểm đi, cũng coi như tạo phúc thương sinh. Ân. Có người tồn tại, liền không làm. Quý Hinh Nguyệt cười giống một viên đường, ngọt nghị hoảng. mười 119 cứu dối giả, xong. A-Sân, cả đời này, ta muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình. Quý Hinh Nguyệt nắm A-Sân tay, lúc này đây nàng cự tuyệt A-Sân mang theo nàng lập tức nháy mắt về đến nhà. Mà là lẫn nhau nằm đối phương, bước chậm tại đây phong cảnh tú mị sơn dã chi gian. Các nàng phía sau là Tống Gia Thôn, Tống Gia Thôn vừa mới phát sinh sự, là nàng ở thế giới này, cảm thấy đệ nhị vui vẻ sự. Đệ nhất vui vẻ sự, A-sân tới. Đệ nhị vui vẻ sự, làm ác người, sẽ tao ngộ trừng phạt, mặc dù không có hoàn chỉnh luật pháp ước thúc, bọn họ trốn bất quả A-sân nguyên rùa. Muốn làm cái gì? A-sân đã suy đoán đến, vẫn là hỏi. Ta tưởng tiếp tục làm ta hiện tại làm sự quý hinh nguyệt dừng lại bước chân, chuyển hướng A-sân, gương mặt hơi hơi đỏ lên nhìn nàng, thấp giọng nói, còn tưởng ngươi bồi ta cùng nhau làm những việc này. A-sân, ta có phải hay không thực lòng tham, cái gì đều muốn? ta đây bồi ngươi. Lòng tham sao? A sân đạm cười, không, cái này linh hồn trước nay đều không lòng tham. Nàng nếu là lòng tham, nơi nào còn sẽ hỏi nàng này đó, nơi nào còn sẽ ngây ngốc chờ ở một cái thế giới, làm một ít cùng nàng không quan hệ sự. A sân, về sau chúng ta sẽ trèo đèo lội suối, đi rất nhiều như vậy tiểu sân thôn, ngươi có thể hay không ghét bỏ thực phiền tói nha. Quý hình nguyệt nắm chặt A sân tay, mắt trông mong nhìn nàng, ngươi người như vậy, như thế nào có thể làm như vậy sự đâu. A sân cường đại như vậy mà cao quý người, lại phải bị nàng lôi kéo đi cứu vớt một đám, căn bản không bị nàng để vào mắt tiểu nhân vật. Từ A sân câu kia, ngáy mắt hủy diệt muôn vàn thế giới, nàng cũng đã nghe ra, A sân đối vạn vật cũng không để ý. Không thèm để ý bọn họ sinh, cũng không thèm để ý bọn họ chết, không thèm để ý bọn họ hỉ nộ, cũng không thèm để ý bọn họ nhạc buồn. Nàng giống như là không có cảm tình giống nhau, chỉ yên lặng mà nhìn chăm chú vào này hết thảy, nàng cao cao tại thượng, nàng vô tình lạnh nhạt. Là nàng quý hinh nguyệt, đem A-Sân kéo đến trên mảnh đất này, là nàng lệnh A-Sân lây dính thượng phạm giới bụi đất. Là nàng, làm A-Sân có cảm tình. A-Sân giống như là cao cao thần minh, nguyên bản là không có cảm tình, lại đối nàng sinh tình. Nàng phòng đoán không đến A-Sân thân phận, cũng không biết các nàng quá khứ. Nàng mơ hồ có chút suy đoán, nhất định là A-Sân trước thích nàng. Nàng hiện tại chỉ chờ mong, nhớ lại sở hữu kia một ngày, các nàng quá khứ không phải cái gì bi kịch, chỉ là một loại bỏ lỡ. Như thế nào không thể đủ làm? A-Sân lôi kéo quý Hinh Nguyệt, nháy mắt xuất hiện ở trời cao thượng, đám mây trên bầu trời, từ các nàng bên người thổi qua. Phiêu ở như vậy cao địa phương, các nàng có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới hết thảy. Hinh Nguyệt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. A-Sân nói, không có gì không thể đủ làm, chỉ có có nghĩ làm. Ngươi muốn làm, đó là ta muốn làm. Ta đã biết, A-Sân. Quý Hinh Nguyệt đột nhiên cười ra tới, kỳ thật ta chính là tưởng nhiều làm điểm chuyện tốt vì chính mình tích góp công đức. Ông trời xem ở ta công đức vô lượng phần thượng, tại hạ đời là ngươi sớm một ít tìm được ta. A sân nhẹ nhàng gật đầu, không có vật trần, ông trời, nhưng quản không được chuyện của nàng. Đến nỗi khi nào tìm được Quý hinh Nguyệt, nàng cũng vô pháp xác định. Nàng chính mình hạ cấm chế, nàng chính mình cũng là không giải được. Giải trừ cấm chế phương pháp, liên ở cái này linh hồn trên người. Nàng đã có dự cảm, nhanh. Nàng ánh mắt dừng ở Quý hinh Nguyệt trên người, xuyên qua trước mắt khối này Thấy được Quý Hinh Nguyệt mơ hồ lập loè nồng đậm thần lực linh hồn. Cấm chế, tựa hồ cũng bạc nhược không ít, có thể thấy được đã mau đến thời bỏ đắp án kia một ngày. Từ nay về sau, Quý Hinh Nguyệt như cũ giả dạng đơn thuần tiểu cô nương, học sinh, đi mê hoặc bọn buôn người đó. Có a sân hỗ trợ, mỗi một lần nàng xuất hiện ở bọn buôn người trước mặt đều là không giống nhau khuôn mặt. Cảnh này khiến bọn buôn người cho dù có phòng bị chi tâm, cũng không có cách nào phòng bị đến nàng xuất hiện. Nàng hóa trang có xinh đẹp, thanh tú, cũng có giống nhau ở bọn buôn người bên kia có thể nói là khó lòng phong bị cảnh này khiến bọn buôn người đều cho rằng quốc gia đối phương diện này càng thêm coi trọng hẳn là tăng số người không ít người tay tới làm như vậy sự mà a sân còn lại là vẫn luôn ẩn nấp ở quý hình nguyệt bên người chỉ có nàng mới xem đến a sân bởi vì có a sân tồn tại quý hình nguyệt hành sự càng thêm lớn mật mặc kệ địa phương nào có bao nhiêu nguy hiểm chính là vân thiệu đều cho rằng nơi đó một khi đi thực dễ dàng bại lộ mất mạng nhưng nàng đều đi Bởi vì có á sân ở, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Mỗi một lần, cảnh sát đem tiểu sơn thôn nữ nhân mang đi lúc sau, á sân đều sẽ trộm đem nguyện rùa rơi xuống tiểu sơn thôn. Từ đây, cái này tiểu sơn thôn, không còn có từ bên ngoài mua tới tức phụ nhi. Nơi này nam nhân, cũng không dám lại tùy ý đánh chửi nữ nhân, nơi này nữ nhân, càng không dám tùy tiện đi ra ngoài lửa tiểu cô nương vào thôn. Thời gian nhoáng lên chính là đã nhiều năm, bị cứu vớt ra tới nữ nhân, đều xưng quý hinh nguyệt vì cứu dối giả. Thậm chí sau lại quốc gia cũng cho nàng đã phát một cái đặc thù danh hiệu, đúng là cứu rỗi giả. Đáng giá nhắc tới chính là, Khương Hàm ở đại học thời điểm, nhận thức một vị học trưởng, vị này học trưởng đối Khương Hàm là nhất kiến trung tình. Khương Hàm căn cứ tiếp xúc tiếp xúc tính toán, cùng đối phương trở thành bằng hữu. Đối phương đối Khương Hàm triển khai mạnh liệt theo đuổi, nhưng Khương Hàm cho rằng, đối phương có chút tam quan cùng nàng không quá nhất trí. Rất nhiều thời điểm, tranh luận một sự kiện, bọn họ đều sẽ xảo lên. Nàng cho rằng, Nàng không thích hợp cùng như vậy nam sinh yêu đường. Ở đối phương một lần thổ lộ chung, cự tuyệt đối phương. Vốn tưởng rằng chuyện này liền kết thúc, không nghĩ tới, vị kia học trưởng trong lòng sinh hận, mượn dùng tụ hội, làm người đem Khương Hàm chuốc say. Tính toán mang theo Khương Hàm đi khai phòng, Khương Hàm lúc ấy mơ mơ màng màng đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Trăm triệu không nghĩ tới, đối phương vừa mới cởi nàng một kiện quần áo thời điểm, người liền ngã xuống đất lăn lộn, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Suốt đau đớn nửa giờ, mà khương hàm trong lúc này lựa chọn báo nguy nghe nói sau lại vị này học trưởng chỗ nào đó giống như rút nhỏ một nửa khương hàm đối này tỏ vẻ kinh tủng chẳng lẽ đây là trời cao giáng xuống trừng phạt chuyên môn trừng phạt loại này khi dễ nữ hải tử người mặc kệ như thế nào khương hàm là phi thường may mắn từ nay về sau dưỡng thành không bao giờ đi tụ hội uống rượu sự người kìa tên gọi là gì sau lại a Sơn, quý hinh nguyệt cùng khương hàm gặp mặt thời điểm nghe khương hàm trong lòng run sợ nhớ lại chuyện này Các nàng đồng thời hỏi. Hỏi xong lúc sau, các nàng lẫn nhau cười một chút, đối nào đó sự, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nụ cười này, cũng chỉ có các nàng chính mình biết là có ý tứ gì. Khương Hàm trả lời, Tống Hiến. Quý Hinh Nguyệt nói, hắn là Tống Gia Thôn người. Tống Gia Thôn. Khương Hàm đột nhiên mở to mắt, cái kia Tống Gia Thôn. Năm đó kia một hồi kinh hồn, nàng đến nay nhớ rõ. Quý Hinh Nguyệt mấy năm nay cùng Á Sân đang làm cái gì, nàng rõ ràng thật sự. Sau lại loáng thoáng nghe người ta nói, này đó thôn đều không có tái xuất hiện quá mua tức phụ nhi sự. Nàng trong lòng kỳ quái, nhưng thật ra cũng không có để ý nhiều. Nhưng hiện tại nàng thâm suy nghĩ một chút, đem ánh mắt dừng ở á sân trên người. Cái này 10 năm như một ngày, đều ăn mặc bạch gì ở nữ nhân, khuôn mặt giống như ở 10 năm trước đều không có biến quá. Hảo, mặt trên lại phái nhiệm vụ cho ta, Khương Hàm, ta cùng á sân phải đi. Khương Hàm nhìn theo hai cái kéo tay, ánh mắt giao hội tình yêu nữ nhân rời đi. Thấp giọng nói, thuận buồm xuôi gió, ta cứu dối giả, cảm ơn, là các ngươi giúp ta hai lần, chúc các ngươi tình yêu trường tồn. hai 120 cuối cùng một cái vị diện, thượng, này một đời, tên nàng kêu khổng lăng. Tên này, cũng không phải cha mẹ nàng cho nàng khởi, mà là nàng từ một cái thật lớn vỏ trứng bên trong bỏ ra tới nháy mắt, đột nhiên đột nhiên nhanh chí, khổng lăng hai chữ, liền hiện lên ở nàng trong đầu, ấn tượng khắc sâu, liền tính nàng tính toán mặt khác tưởng một cái tên ý niệm, đều bị này hai chữ cấp đánh gãy. Khổng lăng từ vỏ trứng ra tới lúc sau, y đi theo bản năng, đem phía sau vỏ trứng ăn luôn. Ăn xong lúc sau, cuốn xúc ở một cái thảo trong ổ mặt, ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình trưởng thành chút. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, này một đời, cư nhiên sẽ biến thành một con khổng tước. Ngay từ đầu, nàng chỉ cho rằng chính mình là một con chim thú linh tinh, một lần đi bờ sông uống nước, nhìn đến trong nước mặt ảnh ngược ra tới bong dáng, cư nhiên là một con xinh đẹp, mang theo kim sắc lông chim khổng tước không sai tuy rằng nàng là một con khổng tước lông chim lại không giống người thường là kim xác thoạt nhìn cao quý mỹ lệ cùng chung quanh những cái đó phàm phu tục khổng tước thật là hoàn toàn không giống nhau có lẽ là nàng không giống người thường chung quanh điệu thú nhìn thấy nàng đều phi thường sợ hãi khổng lăng lại không phải ngốc tử liền nói trong đầu đột nhiên toát ra tên của mình nàng liền minh bạch khoảng cách thức tỉnh sở hữu ký ức cũng kém không được nhiều xa nàng loáng thoáng suy đoán khả năng nàng nguyên bản đã kêu khổng lăng đi chính là Không cần nói cho nàng, nàng nguyên lai cũng là một con kim sắc lông chim khổng tước. Phần 170 Đồng dạng, nàng cũng nhìn trộm tới rồi thế giới này ý chí. Phát hiện cái kia kẻ xui xẻo, giống như cũng đi theo tới. Đương nhiên, tựa hồ có kẻ xui xẻo tồn tại địa phương, cũng liền có vị kia chán ghét Long Thái tử xuất hiện. Hai người kia, phản phất phân không khai giống nhau. Nay một đời, Long Thái tử tên gọi Ngao Vân Tu, là một cái trụ nàng hang ổ đối diện cái kia trong sông Giao Long nghe nói đối phương một lòng tiềm tu tưởng sớm một chút hóa rồng bất quá chờ gặp kẻ xui xẻo lúc sau tên kia phảng phất quên mất chính mình mộng tưởng như thế nào đều phải đem kẻ xui xẻo chảo tiến hắn huyệt động cưỡng bách kẻ xui xẻo trở thành hắn nữ nhân ở thế giới này kẻ xui xẻo tên gọi bạch tiểu tước là một con sơn tức tinh bởi vì toàn thân tuyết trắng lông chim cho nên lấy họ vì bạch tên cứ gọi tiểu tước bạch tiểu tước là thường xuyên nhìn đến trong nước có du đến vui sướng con cá cảm thấy tò mò nhưng nàng là sơn tước không có khả năng sẽ xuống nước du nhưng trong lòng vẫn luôn đều muốn đi nếm thử xuống nước du du là cảm giác như thế nào chờ đến nàng tu luyện hóa hình lúc sau quyết đoán nhảy vào trong nước đi chơi nàng cũng không biết một màn này cứ nhiên bị đáy sông hạ tu luyện ngao vân tu nhìn đến ngao vân tu nháy mắt bị này chỉ đáng yêu tiểu sơn tức hấp dẫn thường xuyên biến ảo ra bản thể tới hấp dẫn nàng hù do nàng tóm lại là Sợ tới mức Bạch Tiểu Tức biến thành bản thể lung tung ở trong nước thịt cái loại này. Ngao Vân Tu cảm thấy quá ngày nơm nớp lo sợ, lại ý tứ, mỗi ngày đều đầu Bạch Tiểu Tức chơi, Bạch Tiểu Tức cả ngày nơm nớp lo sợ, lại không dám phản kháng. Chờ Ngao Vân Tu chơi đủ rồi, liền sẽ cho nàng tìm ăn ngon. Nhưng càng nhiều thời điểm, nàng đối Ngao Vân Tu vẫn là sợ hãi, ngại với đối phương nguy lực, mới không dám phản kháng. Có một lần, Bạch Tiểu Tức bị Ngao van tu van la so hai ngai voi đoi phuong uy luc moi khong dam phan khang co mot lan bach tieu tuc bi ngao van Tu treo đùa, ở trong nước thịt hồi lâu ngao vân tu bởi vì mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tu luyện quên mất nàng tồn tại nàng liên vẫn luôn ở trong nước thịt chết đuối là sẽ không chết đuối chính là sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa không có vừa lúc không chung bay qua một con diều hâu trực tiếp đem bạch tiểu tức từ trong nước cấp ngầm ra tới diều hâu nguyên bản là muốn ăn rất bạch tiểu tước sau lại nhìn đến bạch tiểu tức vẻ mặt đáng thương vô cùng lại tràn ngập cảm kích đối hắn nói cảm ơn làm hắn từ bỏ quyết định này liền một con nho nhỏ tức điểu còn chưa đủ hắn tắc cái răng hơn nữa màu trắng lông chim sơn tức tinh cũng là rất ít thấy đặc biệt là bạch tiểu tước trở lại trên mặt đất còn hóa thành hình người biến thành một cái toàn thân ướt đấm tiểu cô nương bộ dáng đáng thương lại đáng yêu nay chỉ diêu hâu tính toán không ăn nàng sau lại hai người quen thuộc còn thành bằng hữu bạch tiểu tước phi thường cảm kích diều hâu lúc trước gân cứu mạng mỗi một lần diều hâu lại đây nàng đều sẽ chuẩn bị rất nhiều quả tử cấp đối phương ăn rõ ràng nhân ra là ăn thịt nàng lại nói cho nhân ra quả tử cũng khá tốt ăn. Không biết có phải hay không bạch tiểu tức nói đem trong núi quả tử nói quá mỹ vị, diều hâu cư nhiên bắt đầu ăn chay. Hơn nữa, còn thường xuyên đến bạch tiểu tức nơi này tới chơi. Là bạch tiểu tức trước phát hiện, nàng thực thích này chỉ ôn nhu cẩn thận, thoạt nhìn hung ác, trên thực tế đối nàng thực không tội diều hâu. Cho nên, nàng đầu tiên cùng đối phương thổ lộ. Diều hâu sắc thật không nghĩ tới, sẽ có một con tiểu sân tước, sẽ cùng hắn thổ lộ, lúc ấy còn lo dieu hau xac có nghĩ kỹ, phịch một chút bay đi hắn là tính toán hảo hảo trở về suy nghĩ một chút không nghĩ tới chờ hắn suy nghĩ cẩn thận bạch tiểu tức đã không ở nơi đó sau lại mới biết được nàng là bị ngao vân tu trào tiến hắn huyệt động ngao vân tu phát hiện kia đành phải chơi tiểu sân tước cứ nhiên thích diều hâu trong lòng thập phần tức giận hắn chính là giao long nơi nào so ra kém một con su diều hâu nếu hắn cũng thích tiểu sân tước đương nhiên muốn đem đối phương trào trở về vì thế hai người bắt đầu tranh đoạt tiểu sân tước giao long tự nhiên muốn so diều hâu lợi hại cuối cùng diều hâu bị trọng thương giao long chuẩn bị cấp diều hâu một đòn chí mạng thời điểm bạch tiểu tức không biết từ địa phương nào ra tới chắn diều hâu trước mặt bị giao long thật mạnh một kích nàng hơn phân nửa cái mạng cũng chưa ngao vân tu thập phần ảo não càng thêm phẫn nộ trực tiếp đem diều hâu cấp giết sau đó đem bạch tiểu tức mang về hắn huyệt động sau lại hắn nghe được cứu bạch tiểu tức phương pháp khổng lăng hồi ức đến nơi đây trên mặt treo cổ quái tươi cười nàng liền không rõ nảy hai tên ra hỏa Như thế nào sự tình gì đều có thể đủ xả đến nàng trên người tới. Nguyên lai, là Ngao Vân Tu nghe nói, đối diện trên núi, ở một con kim sắc khổng tước. Chỉ cần bắt được kim sắc khổng tước nội đàn cấp bạch tiểu tức dùng, bạch tiểu tức là có thể đủ cứu trở về một mạng. Trong truyền thuyết là bởi vì kia chỉ kim sắc khổng tước trên người, tràn ngập nồng đậm thần lực, cho nên mới có khởi tử hồi sinh chi hiệu quả. Không lăng, tưởng lấy bổn cô nương nội đàn, khả năng sao? Không lăng nghĩ đến tương lai sự, phi thường không vui. Ngao Vân Tu không phải thích lăn lộn cái kia kẻ xui xẻo sao. Kia nàng liền cố tình phải bảo vệ đối phương, dù sao các nàng chi rằng cũng có nhiều như vậy cái thế giới duyên phận, cứu một lần cũng là cứu, cứu vài lần cũng là cứu. Nay một đời, nàng không chỉ có muốn giúp kẻ xui xẻo, còn muốn hung hăng tấu Ngao Vân Tu một đốn, càng phải làm kẻ xui xẻo người chứng hôn, làm đối phương vui vui vẻ vẻ cùng kia chỉ diều hâu thành thân, quá mỹ mãn hạnh phúc nhật tử. Nghĩ đến Ngao Vân Tu khó coi sắc mặt, không lăng trong lòng liền vui vẻ đến không được. Bất quá, tại đây phía trước, nàng nhất định đến nỗ lực tu luyện, rốt cuộc ngao vân tu thực lực, còn là phi thường không tồi. Tính tính thời gian, khoảng cách bạch tiểu tức phá sát, còn phải có mấy trăm năm đâu. Đủ rồi. Chính là, thế giới này, không có A-Sân đâu. Không lăng biểu tình ảm đạm xuống giới, không, có lẽ A-Sân sau lại sẽ đến đâu. Nàng lại đánh lên tinh tinh thoi gian khoang cach bach tieu tuc pha xac con phai co may bắt đau khong lang bieu tinh am đam xuong duoi khong co le a san bế quan tu luyện, ngoại giới hết thể đều không thể dụ hoặc nàng. Mấy trăm năm sau, không lăng tu vi đã là thế giới này đứng đầu nàng không có việc gì thời điểm sẽ bay đến trên bầu trời nơi nơi chuyển động thẳng đến bạch tiểu tức phá sắc mà ra sau liền vẫn luôn đem thần thức tỏa định ở đối phương trên người nhìn đến bạch tiểu tức trưởng thành nhìn đến nàng đối thủy tò mò nhìn đến nàng hóa hình lúc sau liền thật sự xuống nước đi bơi nàng cười nhạo một tiếng ngốc đầu ngốc não khó trách sẽ bị một cái con dẹp khi dễ nếu không phải gặp được ta này chỉ cao quý lại khoan hồng độ lượng khổng tước bạch tiểu tước ngươi liền xui xẻo thảm lạc bạch tiểu tức cũng không biết ở sau lưng có một con khổng tức vẫn luôn chú ý nàng ở bạch tiểu tức không bị ngao vân tu trêu đùa thời điểm khổng lăng có đôi khi nhìn không được sẽ trực tiếp lộng điểm thủ đoạn nhỏ làm sông nước thủy lay động khiến cho ngao vân tu huyệt động sụt xuống gì đó có nàng tồn tại bạch tiểu tức nhật tử hảo quá rất nhiều bởi vì chán ghét cực kỳ ngao vân tu trong một tháng ngao vân tu huyệt động ít nhất muốn sụp xuống mười mấy thứ có đôi khi trên bầu trời còn sẽ rơi xuống một đống cất chim chuẩn xác không có lầm rừng ở ngao vân tu trên mặt Thậm chí hắn cười to thời điểm, sẽ bị khổng lăng trực tiếp chỉnh một đống phân chim đến trong miệng của hắn. Nếu dựa theo nguyên lai thế giới ý chí quý đạo, nàng chính là phải bị Ngao Vân Tu đào nội đan, ăn chút cất chim lại không muốn sống, nàng đã thực nhân tự hào đi. Bạch Tiểu nhưng tuy rằng bị Ngao Vân Tu treu đùa, phi thường thống khổ. Nhưng mỗi một lần nhìn đến Ngao Vân Tu ăn cất chim, trên mặt cũng là bị rơi xuống một đống cất chim, trong lòng còn có điểm sảng. Sau lại, khổng lăng xem thời gian không sai biệt lắm, liền không có giúp Bạch tiểu tước khiến cho đối phương thành công gặp được Diều Hâu. Ở hai người thời kỳ phát triển gian, khổng lăng một chút đều không có nhúng tay y tứ. Kỳ thật nàng đã nhìn ra, Diều Hâu là thích bạch tiểu tước, mỗi một lần mang bạch tiểu tước bay đến không trung càng cao địa phương, luôn là đem nàng bảo hộ ở trong ngực, chào gắt gau mà, sợ đem nàng quăng ngã, bị thương. Cái này làm cho khổng lăng nhớ tới A-sân, có A-sân ở thời điểm, nàng trước nay đều sẽ không bị thương. Mặc kệ ở địa phương nào, A-sân tổng có thể che chở nàng chu toàn. Nàng ngồi xổm một cây đại thụ sau lưng, hâm mộ nhìn kia chỉ diều hâu bãi lạnh nhạt biểu tình, lại cấp bạch tiểu tức hái được một đống lớn trong núi quả dại tử, toàn bộ chất đống ở nàng trước mặt. Nếu A Sơn ở nói, cũng sẽ đem sở hữu thư tốt, đều đặt ở nàng trước mặt. Bạch tiểu tức cẩn thận đem trong núi quả dại rửa sách sẽ, lại phóng tới diều hâu trước mặt, làm đối phương ăn. Rõ ràng hắn là ghét bỏ đến không được, còn là ăn. Không lăng, không nghĩ tới, có một ngày nàng cũng sẽ ăn cái này kẻ xui xẻo cầu lương. Rốt cuộc, Bạch Tiểu Tức cùng Diều Hâu thổ lộ, Diều Hâu lúc ấy chân tay luôn cuống, bên tai hửng đỏ, triển khai cánh bay đi. Chuyện này, bị Ngao Vân Tu phát hiện. Không bao lâu, Bạch Tiểu Tức bị Ngao Vân Tu trảo vào động huyệt. Qua vài thiên, Diều Hâu bay trở về cái này địa phương, hóa thành hình người, trên mặt mang theo tươi cười, ánh mắt ở chung quanh nhìn quét, phảng phất ở tìm ai. Hắn không có nhìn đến Bạch Tiểu Tức thân ảnh, nhưng thật ra ở nơi xa dưới tàng cây, thấy được một con ngủ gật kim sắc khổng tước. Hán hướng về khổng lăng đi tới, khuôn mặt lạnh lẽo, lại thập phần lệ phép dò hỏi, khổng lăng cô nương, đúng không? Ngươi nhận thức ta. Khổng lăng mở mắt ra, ngáp một cái, ngươi như thế nào biết ta? Này chung quanh liền không có mấy cái không quen biết khổng lăng cô nương, xin hỏi khổng lăng cô nương, biết bạch tiểu tức sao? Diều hâu có chút khẩn trường, ta vài thiên không có tới, nàng khả năng sinh khí. Nàng bị ngao vân tu bắt đi lạp, nhà khổng lăng chỉ chỉ nơi xa cái kia trong sông, chính là ở tại bên trong cái kia con có Chuyên môn khi dễ bạch tiểu tước, ngươi mau đi cứu bạch tiểu tước đi. Diều hầu vừa nghe, sắc mặt đại biến, đường trường liền phải tiến lên. Ngươi đánh không thắng cái kia con rệp. Không lăng nói, khiến cho Diều hầu bước chân một đốn, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói, mặc kệ thế nào, ta đều phải đem tiểu tước mang ra tới. Vậy ngươi không phải đi lên chịu chết sao? Ngươi trẻ tuổi, gặp được chuyện gì, không cần đánh bữa, đánh lộn loại sự tình này, đến giúp đỡ a. Không lăng hứng thú bừng bừng nói, nàng đợi mấy trăm năm. Rốt cuộc có thể tấu cái kia con rẹp. Diều hâu lại nói, ta vẫn luôn là cái người cô đơn, cũng liền cùng tiểu tức thân cận chút, không có bằng hưu, tìm không thấy giúp đỡ. Ngươi xem ta thế nào? Khổng lăng hóa thành hình người, trong tay còn có một phen đã sớm chuẩn bị tốt gậy gỗ, cái này kêu tiệt trùng côn, ta đương ngươi giúp đỡ đi, thế nào? Diều hâu nháy mắt minh bạch cái gì, vội vàng nói lời cảm tạ, kia đã tạ khổng lăng cô nương tương trợ. mươi 121 cuối cùng một cái vị diện, hạ. tiểu Sơn tước kia chỉ diều hâu có cái gì tốt, so được với ta sao. Ngao Vân Tu nhìn lồng sắt bên trong, không ngừng thịt bạch tiểu tước, thần sắc phi thường không vui, ta Ngao Vân Tu, chính là giao lòng, tương lai sớm hay muộn sẽ tu thành chân chính lòng. Người đi theo bên cạnh ta, so đi theo kia chỉ diều hâu bên người, càng có chỗ tốt. Là chúng ta trước nhận thức, phàm là cũng có cái thứ tự đến trước và sau đi, dựa vào cái gì hắn sau xuất hiện, có thể bị người thích. Mấy ngày trước đây, hắn ở động phủ tiềm tu ra tới, Muốn tìm này chỉ có thú tiểu Sơn tức chơi. Không nghĩ, vừa đến mặt nước, liền nghe được nàng đối kia chỉ Diều Hâu nói, thích đối phương. Tiểu Sơn tức là hắn trước gặp được, đó chính là hắn, kẻ hèn một con Diều Hâu, cũng dám nhúng chàm đồ vật của hắn. Thấy kia chỉ Diều Hâu bay đi, hắn tức giận đem Bạch Tiểu Tức chảo trở về, quan tiến lồng sắt. Hắn cho rằng, quan quân nàng, nàng liền nghe lời, về sau cũng không dám nữa rời đi hắn bên người, đi thông đồng Diều Hâu. Đãi kia chỉ Diều Hâu trở ra, Hắn nhất định phải tự mình làm thịt đối phương, nhổ đối phương mau, làm thành một con nướng diều hâu. Tiểu Sơn Tước, ngươi biết sai rồi sao? Ta không thích ngươi. Cứ việc bị đóng lại, cũng sợ hãi Ngao Vân Tu, ở đối mặt cảm tình vấn đề thượng, Bạch Tiểu Tức còn là phi thường kiên định, Ngao Vân Tu, ngươi buông tha ta đi, ngươi là cao quý giao long, tương lai còn sẽ tu thành chân long. Mà ta chỉ là nho nhỏ Sơn Tức tinh, không xứng với ngươi, ngươi hẳn là tìm giao long tộc, hoặc là long tộc cô nương. Cơm miệng. Ta liền thích ngươi loại này tiểu sân tước, xem ra ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận, vậy ngươi liền ở bên trong trầm giải tưởng. Ngao Vân Tu thẹn quá thành giận, lớn như vậy, còn chưa từng có ăn qua loại này mệnh, bị một con khong co suy nghi can than vay nguoi lien o ben trong tram rãi hâu cấp so đi xuống, chờ ngươi chừng nào thì thích ta, ta lại thả ngươi ra tới. Ngươi quan ta lại lâu, ta cũng sẽ không thích ngươi, Ngao Vân Tu, thích chính là thích, không thích chính là không thích, miễn cưỡng là vô dụng. Bạch Tiểu Tức nói, chúng ta không thích hợp, nơi nào không thích hợp ta nơi nào so ra kem kia chỉ diều hâu ngao vân tu trong lòng khí đến không được ngươi nói chúng ta nơi nào không thích hợp ngươi đối ta nơi nào không hài lòng nơi nào đều không thích hợp bạch tiểu tước thanh âm có chút thấp ngươi căn bản không hiểu cái gì là thích liền tính ngươi tu vi so đông ứng ca cường huyết thống so đông ứng ca cao quý sở hữu ngoại tại hết thảy đều so đông ứng ca hảo ta cũng không thích ngươi ngươi đối ta chỉ là tò mò hảo chơi trêu đùa chỉ đem ta trở thành một cái tiểu ngoạn ý nhi Tâm tình tốt thời điểm, thiếu trêu đùa trong chốc lát, tâm tình không tốt thời điểm, liền thi pháp làm ta ở trong nước thịt, nhìn ta chật vật bộ dáng ngươi liền sẽ cười ha ha. Ngươi cũng không để ý ta suy nghĩ, ngươi nghĩ đến chỉ có chính ngươi, Ngao Vân Tu, cầu ngươi buông tha ta đi, ta về sau không bao giờ tới nơi này, trốn rất xa, vĩnh viễn không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngao Vân Tu sắc mặt tâm trầm, ngươi cư nhiên đem ta nói không chịu được như thế. Phần 171 Bạch Tiểu Tức Nghĩ Thầm Ngươi nhưng còn không phải là như vậy bất khám sao. Nếu không phải nàng đánh không thắng, sao có thể nhiều lần đều chịu đựng, nói chuyện đều như vậy thật cẩn thận. Nếu nàng có phản kháng thực lực, đã sớm động thủ, hà tất muốn như vậy đáng thương hề hề. Đáng tiếc một con nho nhỏ sơn tước, như thế nào đều là đánh không lại giao lòng, nàng lại tu luyện mấy trăm năm, kết quả đều là giống nhau, chủng tộc cùng huyết thống áp chế, lệnh nàng không hề sức phản kháng. Ngao vân tu khi đến không được, tức giận đến trên người vậy đều phải chấn động rất xuông xuông dưới Hắn hỏi, vậy ngươi nói, kia chỉ diều hâu lại đối với ngươi như thế nào? Diều hâu ăn tiểu kê, hiểu không? Hắn bất an hảo tâm, chỉ là muốn đem ngươi dưỡng phỉ, lại một ngụm ăn luôn. Sẽ không, Đông ưng ca hiện tại ăn chay. Bạch tiểu tức phi thường nghiêm túc nói, từ Đông ưng ca nhận thức ta lúc sau, hắn đã hồi lâu không có chảo trong núi chim chóc làm đồ ăn, đều là ăn ta trích quả tử, hắn cũng sẽ giúp ta trích tốt nhất quả tử. Hắn không giống nhau, hắn. Câm miệng. Ngao Vân Tu còn muốn nói cái gì, bên ngoài đông ưng thanh âm truyền tiến vào Ngao Vân Tu, giao ra Bạch Tiểu Tước. Bạch Tiểu Tước vui mừng khôn xiết, vui mừng ở trong lồng vùng ấy. Ngao Vân Tu xem một bụng nén giận, cười lạnh một tiếng, thật cao hứng hắn tới tìm ngươi đi. Hành, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đem kia chỉ diều hâu đánh chết, nhổ hắn mau, biến thành nướng diều hâu. Cảm giác được Bạch Tiểu Tước khủng hoảng, Ngao Vân Tu cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài nên chiến. Hắn ngảy đến trên mặt sông đông ưng đang đứng ở bờ sông hóa thành hình người bộ dáng là một vị ăn mặc hắc y khuôn mặt tuấn giật tuổi trẻ nam tử toàn thân trên dưới tản ra đông lạnh hơi thở ngươi chính là kia chỉ diều hâu ngao vân tu cũng hóa thành hình người xuyên chính là một thân đẹp đẽ quý giá cẩm y trên cao nhìn xuống liếc mắt đông ưng bạch tiểu tức đã bị ta coi trọng ngươi nếu thức thời chạy nhanh lăn nếu không liền lưu lại tánh mạng vậy đánh đi đông ưng cũng không vô nghĩa chẳng sợ biết bản thân thực lực muốn so ngao vân tu nhược hắn cũng không sợ hiện tại hắn phía sau còn có hảo tâm khổng lăng cô nương hỗ trợ đối lúc này đây cứu trở về bạch tiểu tước hắn có tin tưởng ngao vân tu hừ một tiếng hành bầu trời không phải địa bàn của ngươi sao kia chúng ta trời cao đánh dứt lời hắn hóa thành giao long bản thể một cái thật lớn giao long phá tan tầng mây thẳng thượng tận trời đông ưng cũng theo sát hóa thành một con thật lớn diều hâu nhảy đến tầng mây phía trên tức khắc hai người ở tầng mây phía trên đánh túi bụi chung quanh loài chim bay căn bản không dám tiếp cận nửa bước hơi chút bị hai người lực lượng lan đến gần sẽ nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống bất tử cũng đến trọng thương bạch tiểu tức nghe được bên ngoài động tĩnh sốt ruột ở trong lồng mặt dãy rùa khổng lăng tới thời điểm nhìn đến kia chỉ nho nhỏ màu trắng sân tước cứ nhiên bởi vì dãy rùa mệt ghé vào lồng sắt trực tiếp cấp bật cười liên nguyên này ngốc đầu ngốc não đem chính mình mệt mỏi đã chết cũng là hướng không phá nảy lồng sắt bạch tiểu tức nghe được có kia chi nho nho mau trang son tuoc cu nhien đạo tiep cap bat cuoi lien nguoi nay ngoc đau ngoc thường dễ nghe lại mang theo hài hước thanh âm Vội vàng lung lay đứng lên, tràn ngập hy vọng đề, cô nương, ngươi có thể phóng ta đi ra ngoài sao? Nghĩ ra đi à? Khổng lăng nhấp môi cười, trêu đùa nói, đi ra ngoài làm gì đâu? Nay chỉ kẻ xui xẻo, nói là kẻ xui xẻo, kỳ thật vẫn là thực may mắn, cư nhiên có thể gặp được như thế cao quý nàng. Đông ưng ca không phải ngao vân tu đối thủ, ta muốn đi ngăn cản bọn họ. Khổng lăng bị nàng thiên chân ngữ khí đậu cười, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, liền ngươi cái kia tiểu thân thể. Xông lên đi bị lan đến gần, lập tức sẽ biến thành không mao nướng sơn tước. Ta không thể đủ nhìn đến Đông Ưng Ca bởi vì ta chết, cho dù chết, ta cũng muốn cùng Đông Ưng Ca cùng chết. Bạch Tiểu Tước thanh âm mang theo vài phần bi thương, ta đều còn không có được đến Đông Ưng Ca đáp án đâu, tổng muốn đi lên hỏi một chút đi. Không lăng nhìn Bạch Tiểu Tước si tình bộ dáng, không khỏi nhớ tới nàng ở không có á sân thế giới, trong lòng có chút động dung. Lại thấy Bạch Tiểu Tước cư nhiên khóc, phất phất tay, lòng sắt mở ra, được rồi, xuất hiện đi ta mang người đi nàng tay háo một quyển bạch tiểu tước liền bị nàng giấu ở trong tay háo mặt vẫn là đừng thả ra đi lấy cái kia con dẹp tính nết nói không chừng nhìn đến nhu nhược nhưng khinh bạch tiểu tước sẽ chảo đông ứng hoặc là nàng tới uy hiếp hai bên loại này cấp thấp sai lầm nhưng đừng phạm vào ngươi đừng nói chuyện hảo hảo ở ta trong tay háo đốc, ta bảo đảm nhà ngươi đông ứng ca sẽ không có bất luận cái gì sự khổng lăng uy hiếp nói nếu dám kêu một tiếng ta đây liền mặc kệ đông ứng chết sống ta không nói lời nào Bảo đảm không nói. Bạch tiểu tức lại không phải ngốc tử, đều là tức điểu, đối phương trên người tràn ngập thần bí lực lượng cường đại, loang thoáng đều làm nàng có quỳ xuống su xu thế, khẳng định là một cái đuổi, ôm chặt là được. Chỉ cần đông ưng ca sẽ không có việc gì, đừng nói làm nàng không gọi một tiếng, nàng cả đời không nói lời nào đều được. Không lăng mới vừa nhảy đến bờ sông Thượng, trên bầu trời đông ưng không địch lại Ngao Vân Tu, bị thật đai loan thoang đeu lam nang co một kích, trực tiếp tạp tiến mặt đất. Ngao Vân Tu hạ quyết tâm, nhất định phải đem này chỉ diều hâu chết cho nên hắn lấy bản thể trực tiếp rơi xuống tính toán một cái đuôi quét chết đông ưng không ngờ hắn còn không có vọt tới đông ưng trước mặt đột nhiên một cây gậy dùng sức đập ở hắn giao lòng thân thể thượng tuy nói hắn còn chưa hóa rồng nhưng bản thể cũng là phi thường cường đại giống nhau pháp khi đều không thể thương tổn hắn nhưng này căn nhìn như phổ phổ thông thông gậy gộc một kích đánh vào hắn trên người lúc ấy đau kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp rơi xuống xuống dưới đại địa đều bởi vậy run rẩy ngao vân tu còn chưa thấy rõ ràng là ai đánh hắn khổng lăng đệ nhị côn đánh vào hắn bụng căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội đương đệ tam côn muốn rơi xuống hắn rốt cuộc thấy rõ ràng khổng lăng hô lớn ngươi là ai người tổ tông khổng lăng sán lạ cười đệ tam côn trực tiếp đánh vào ngao vân tu thật lớn dao lòng trên đầu hắn tức khắc bị đánh hai mát mạo ngôi sao thân thể quay cuồng trên mặt đất đau liền không nói bị không thể hiểu được đánh một đốn hắn cảm thấy thập phần nhục nhã lúc này trong núi tinh quái còn không biết có bao nhiêu nhìn hắn bị đánh đâu hắn cực kỳ phẫn nộ thét dài một tiếng bãi khởi thân thể hướng về khổng lăng quét ngang lại đây khổng lăng cười nhạo một tiếng nay chỉ con rệp xem hôm nay nàng không đem đối phương đánh răng rơi lấy đất đông ưng từ hố bỏ ra tới thấy khổng lăng liền bản thể đều không có hóa chỉ dùng một cây thoạt nhìn thường thường vô kỳ gậy gỗ liền đem ngao vân tu đánh không có đánh trả chi lực trong lòng có vài phần thống khoái đồng thời cũng nuốt nuốt nước miếng khi nào khổng tước cũng lợi hại như vậy khổng lăng tiêm một thân kim sắc lông chìm cùng với trên người phát ra thần bí hơi thở sợ không phải bình thường khổng tức đi hơn nữa nàng hình thái tựa hồ cùng khổng tức cũng có khác biệt chờ đến ngao vân tu vô pháp nhúc nhích khổng lăng mới đình chỉ nàng liếc mắt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ngao vân tu lúc này mới đem bạch tiểu tức từ trong tay háo thả ra bạch tiểu tức là ta muội tử, ngươi cư nhiên dám khi dễ nàng, ngao vân tu về sau ngươi nếu là dám lại khi dễ trêu đùa bạch tiểu tức một lần ta khiến cho ngươi thể hội một chút hôm nay tư vị ta không đánh chết ngươi Đánh chết nhiều không hào chơi, ngươi không phải thích trêu đùa người, đem người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong sao. Thực xảo, ta cũng thích chơi trùng nàng dơ dơ lên trong tay gậy gộc, ngươi biết cái này kêu cái gì sao. Tiệt Trung Côn, liền đánh cái loại này kêu ngạo vô cùng, ngang ngược vô lý, khi dễ nhỏ yếu xú trùng tử. Ngao Vân Tu tự nhiên là không cam lòng, mặt ngoài nhận thùa, trên thực tế ở đáy sông hạ trộm tu luyện. Hắn đã biết, đánh hắn chính là ai, chính là ở tại đối diện trên núi kia chỉ kim sắc khổng tước một ngày nào đó hắn muốn đem kia chỉ kim sắc khổng tức mao cấp lột sạch biến thành nướng khổng tước hắn mỗi lần đều cho rằng có thể địch nổi khổng lăng cuối cùng sẽ bị đánh cả người lạ thường chật vật thoát đi bạch tiểu tức cùng đông ưng thập phần cảm kích khổng lăng bạch tiểu tức thực lanh lợi từ ngày đó về sau thật đúng là nhìn đến khổng lăng liền một ngụm một câu tỉ tỉ tê biết khổng lăng một người cư trú thường xuyên sẽ ngắt lấy hương vị nhất điểm mỹ quả tử cho nàng tỉ, tỉ. bạch tiểu tức mắt trông mong nhìn khổng lăng ngọt ngào tê Được rồi, có dám mau phóng. Bạch Tiểu tức đỏ mặt, lôi kéo Khổng Lăng ống tay áo, "Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta chủ trì hôn lễ sao?" "Có thể a." Khổng Lăng đôi mắt nhíu lại, Bạch Tiểu tức cùng Đông Ưng thành thân, cái kia con dẹp khả năng sẽ xuất hiện, kia nàng lại có thể tấu đối phương. Bạch Tiểu tức vui mừng trở về, trong núi tinh quái đều biết Bạch Tiểu tức cùng Đông Ưng muốn thành thân, mà kia chỉ cao quý mỹ lệ kim sắc không tước, không lăng là bọn họ người chứng hôn. Từ Bạch Tiểu Tước nhận Khổng Lăng đương tỷ tỷ, Trong núi vô tinh quái còn dám khi dễ nàng, nàng nhưng thật ra không ỉ thế hiếp người, từ trước như thế nào quá, hiện tại vẫn là như thế nào quá, làm người hữu hảo, rất được tinh quái nhóm thích. Nàng cùng đông ương thành thân ngày ấy, ngao vân tu như cũ tới, hắn là tới cướp tân nhân. Đáng tiếc tân nương không có cướp được, lại trước mặt cấp đuoc người bị đánh, giao long mặt đều cho hắn mất hết. Bạch tiểu tước, đông ương, các người kiếp này kết làm vợ chồng, nguyện ý cả đời bên nhau, không rời không bỏ sao. Không lang hỏi bạch tiểu tức cùng đông ưng đồng thời thể chúng ta nguyện ý cả đời bên nhau không rời không bỏ nhìn hai người cầm tay trong ánh mắt truyền lại tình yêu bộ dáng khổng lăng toan có thể thấy được bọn họ dáng vẻ hạnh phúc trong lòng chỉ cảm thấy viên mãn vô cùng ở trong núi tinh quái vì hai người kết làm vợ chồng hoan hô thời điểm khổng lăng tại nội tâm viên mãn ngáy mắt ánh mắt phóng không nàng nhìn xa xôi địa phương trên người thần lực không chịu khống chế phát ra khiến cho quanh thân hoa cỏ cây cối đều điên cuồng sinh trường nháy mắt nở khắp sơn gian Trong núi tinh quái kinh hãi, lại nhìn đến khổng lăng đầy người ánh vàng rực rỡ, thần lực không muốn sống phát ra, cái loại này cường đại hơi thở, làm bọn hắn không tự giác phủ phục trên mặt đất. Quản chi trở lại đáy sông Ngao Vân Tu, cũng bị hoảng sợ. Một cái lào đảo, trực tiếp tài đi xuống. Toàn bộ thiên địa, một mảnh kim quang, ở sở hữu tinh quái chứng kiến hạng, sở hữu kim quang đều trở về với khổng lăng trên người. Lúc này, nàng bộ dáng lại thay đổi, so từ trước càng vì cao quý, hoa lệ. Khi thế lệnh người không dám nhìn thẳng, nhắm mắt lại, phảng phất không cảm giác được nàng hơi thở, mở mắt ra, nàng rõ ràng lại ở trước mắt. Không lăng mở mắt ra, nhìn chung quanh tình huống, lại là tươi đẹp cười, nguyên lai like là như thế này. Nàng quét mắt bạch tiểu tước, ta phải đi, hẹn gặp lại đi. tỷ tỷ, không cần lưu luyến, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, ta hiện tại có rất quan trọng sự nàng chua lòm liếc bạch tiểu tước cùng đồng ngưng các người nhân duyên thành, ta còn không có thành đâu, lại nói tiếp, ta nhất mệt. Bạch Tiểu Tức không thể hiểu được, nhưng vẫn là nghe đã hiểu chút. Nàng tỷ tỷ đây là muốn đi tìm thích người sao, cho nên nàng vội vàng nói, kia tỷ tỷ, ngươi mau đi đi. Khổng lăng không có chút nào do dự, trên người kim quang trật lóe, ngáy mắt hóa thành bản thể, từ mặt đất bay lên dựng lên, hướng thai dương vị trí bay đi. Cũng liền trước mắt thời gian, thân ảnh của nàng biến mất. Nếu không phải chung quanh sơn hoa rực rỡ tình cảnh, tinh quái nhóm đều sẽ cho rằng, đây là ảo giác. Cung nên điện hạ trở về chúc mừng điện hạ thần lực đại trướng khổng lăng trở lại chư thiên vạn giới phía trên đi vào nàng đã từng trụ cung điện đã có vô số khổng tức hóa thành người hầu chờ bên ngoài tất cả đều đầy mặt vui mừng chúc mừng nàng thần lực đại trướng nên đón nàng trở về điện hạ long thái tử có từng cùng ngài cùng trở về khổng lăng nhớ tới cái gì khẽ cười một tiếng không có ta cùng hắn không thân các ngươi đi long cung hỏi một chút đi này điện hạ long thái tử cùng kia sơn tức tinh cảm tình khảo nghiệm có ngài tồn tại nhất định thất bại đi, khổng lăng nhếch môi cười, thập phần sung sướng, tự nhiên thất bại, kia thật là thật tốt quá, chúng tiểu nhân liền biết, có điện hạ gia ngựa, bọn họ tình yêu nhất định kinh không được khảo nghiệm, kia điện hạ, chúng tiểu nhân có phải hay không muốn lập tức vì ngài chuẩn bị hôn lễ sự, khổng lăng nhớ tới nàng trong lòng người kia, tươi cười càng thịnh, đi thôi, chuẩn bị càng long trọng càng tốt, đem đẹp chân quý bảo bối đều cho ta lấy ra tới, là điện hạ, ta phụ thân đâu? vẫn là ở mẫu thân chỗ đó mỗi ngày khai bình không lăng nhớ tới kia chỉ động bất động liền khai bình công khổng tước nàng phụ thân là khổng tước vương mẫu thân của nàng là kim mối hoàng lúc trước vì truy mẫu thân của nàng kia chỉ tự luyến đương nhiên cũng là chư thiên đẹp nhất công khổng tước ở kim mối hoàng trước mặt mỗi ngày khai bình không biết nhiều ít năm rốt cuộc đả động kim mối hoàng chẳng sợ hai người đã ở bên nhau kia chỉ công khổng tước vẫn là mỗi ngày nhịn không được khai bình khả năng tối quan đi điện hạ quả nhiên thần cơ diệu toán này đều đoan đến. Vậy các người đi xuống chuẩn bị đi. Khổng lăng nhấp một chút khoe miệng, trong cung điện tiểu khổng tức định nọt thói quen, là từ kia chỉ công khổng tức trên người học được đi. Khổng lăng không có trực tiếp hồi cung điện tính toán, mà là đi tìm nàng trong lòng người kia, nguyên lai like các nàng chi gian, cũng không phải xuất hiện cái gì hiểu lầm, cũng không phải thương tổn lẫn nhau quá, chẳng qua là bởi vì nàng ngây thơ vô tri không hiểu cảm tình, mới không có phát hiện, bên người có một cái như vậy hái nàng người. Phần 172 Khổng lăng bay đi cùng A-sân mới quen địa phương, cũng là A-sân cư trú địa phương, đó là một cái sơn thanh thủy tú, thập phần xinh đẹp bảo địa. Vốn tưởng rằng đi vào, liền có thể nhìn đến A-sân. Chính là trước mắt một mảnh khô vàng nơi, khiến cho nàng sững sờ ở tại chỗ, trên mặt vui sướng biến mất, hoàn toàn không biết làm sao, lập tức hoảng sợ. Trưng 122 đại kết cục, thượng. A-sân đâu? Nơi này nguyên bản nên là sơn thanh thủy tú, thiên địa linh khí bao đia von tuong rang đi vao lien co the nhin đen a son bảo địa. khong biet lam sao lap tuc hoang so muoi 122 đai ket cuc cái gì? trước mắt sẽ là một mảnh khô vàng thoạt nhìn như thế tiêu điều giống như hồi lâu đều không có linh vật sinh trưởng quá mà những cái đó nồng đậm thiên địa linh khí cũng không sai biệt lắm tiêu tán nơi này thổ địa cũng giống đã chết giống nhau khổng lăng không thể tin được nàng nhìn đến một màn là thật sự nàng chạy đến cách đó không xa cái kia sông nhỏ nước sông cũng đã khô khốc bên trong chỉ còn lại có khô nước bùn cùng với một ít thoạt nhìn phảng phất cũng bị thời gian ăn mòn hơn phân nửa cục đá nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm sông nhỏ Bên trong không có thanh triệt thủy, vô pháp từ mặt nước nhìn đến nàng ảnh ngược. Ở thật lâu trước kia, nàng thích nhất đó là đi vào này hà, từ cùng trong sông mặt quan khán lớn lên đặc biệt đẹp nàng. A sân nhất định là chuyển nhà đi. Khổng lăng bừng tỉnh, cười sán là nói, hốc mắt lại chứa đầy nước mắt, nỗ lực làm nó không chạy xuống tới, nhất định là chuyển nhà. A sân có thể là tìm được rồi càng tốt bảo địa, tính toán dịch một chỗ. A sân mới sẽ không có việc gì đâu. A sân còn đi tiểu thế giới đi tìm ta, cho nên nàng như thế nào sẽ có việc nhất định là chuyển nhà khổng lăng vận chuyển thân lực đem trong mắt chứa đầy nước mắt toàn bộ bốc hơi rớt xoay người hướng nàng cung điện địa phương bay đi khổng tước điện khổng tước người hầu nhóm nhìn đến khổng lăng trở về vội vàng cùng nàng tiếp đón hành lễ khổng lăng quét bọn họ liếc mắt một cái các ngươi biết giá sân đi nơi nào sao hỏi xong liền thấy người hầu nhóm mở mịt bộ dáng trong đó một người hầu hỏi điện hạ a sân là ai hảo không các ngươi sự đi xuống đi khổng lăng hồi tưởng lên A sân chưa bao giờ ra nơi đó, chẳng sợ ra tới, nhận thức nàng người không nhiều lắm. Hỏi cái này một ít không tước, căn bản sẽ không có cái gì kết quả. A sân liền tính chuyển nhà, cũng sẽ không thông chi chư bầu trời mọi người, khẳng định là lặng lẽ dọn ly. Không lăng trong lòng kỳ thật phi thường hoảng loạn, nhưng hoảng loạn cũng không có dùng. Nàng bay khỏi cung điện, bắt đầu ở nàng cùng A sân đã từng đi qua địa phương nhìn nhìn, tìm kiếm A sân thân ảnh. Trên đường sẽ gặp được rất nhiều chư bầu trời người, nàng bắt không ít tới hỏi. Đối phương cũng không biết A Sân là ai. Nàng dần dần tư bỏ, không đi hỏi những người đó. A Sơn ít có ra tới, những người này không biết cũng bình thường. Tìm suốt một tháng, khổng lăng chỉ cảm thấy trong lòng không vớt vớt, nàng đứng ở này mất đi linh khí thổ địa, chỉ cảm thấy lại bị toàn thế giới vứt bỏ. Nước mắt rốt cuộc vô phát ngừng, yên lặng mà chạy xuống dưới. Nàng ngồi sổm cái kia khô khóc bờ sung thượng, nước nở khóc lóc, lau khô trên mặt nước mắt, trong ánh mắt lại không chịu không chế chạy ra, như thế nào đều sát không sạch sẽ nàng hai mắt mở mịt nhìn này phiến khô vàng phảng phất đã chết thiên địa thấp giọng tê ờ a sơn ngươi đến tột cùng ở nơi nào a ngươi có phải hay không cho rằng ta là một cái ngốc tử không kiên nhận chờ ta phản ứng lại đây tính toán đem ta ném rõ ràng nói tốt ngươi không chuẩn ném xuống ta a sơn khổng lăng ngồi sổn ngồi ở bờ sông khóc chật vật thanh âm từ thấp thấp nước nợ thanh dần dần trở nên tê tâm liệt phế khóc cũng may chung quanh cũng không có cái gì linh vật sẽ không bị nàng thê thảm tiếng khóc dọa đến ngươi ở khóc cái gì khóc lớn tiếng như vậy linh vật cũng không dám từ bầu trời bay qua đi thình lình xảy ra thanh âm khiến cho khổng lăng sửng sốt này quen thuộc thanh âm nàng nơi nào sẽ không nhớ rõ khổng lăng đứng lên vội vàng dùng ống tay áo xoa xoa nàng lại khóc lại cười cuối cùng làm chính mình lộ ra một cái sán lạn tươi cười a sân ta đã trở về ngươi là ai thanh âm kia linh hoạt kỳ hảo vô tình lại lạnh nhạt khiến cho khổng lăng tâm cứng lại nàng nhớ tới tiểu thế giới trải qua Thật sâu mà thở ra một hơi, A Sơn quả nhiên đem nàng quên mất. Ta là khổng lăng. A Sơn trầm mặc, khổng lăng. Khổng lăng là ai? Khổng lăng tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn, nàng thật sự là không co kiên nhẫn, lớn tiếng hồ. A Sơn, ta là khổng lăng, là lao bà ngươi, là ngươi thê tử, là ngươi đạo lữ, ngươi mặt khác một nửa, đương nhiên, cũng là ngươi tâm càn, là ngươi thích, là ngươi ái người, A Sơn, này chỉ hôn huyết khổng tước, ở nói hiệu nói vượn cái gì A sân, ngươi ở nơi nào? Khổng lăng lại hỏi, ta thấy thế nào không đến ngươi, ngươi là chuyện nhà sao? Ngươi ở địa phương nào cùng ta nói chuyện? Khổng lăng cảm giác được bên kia không có thanh âm, có chút hoảng, nhớ tới một sự kiện, nàng vội vàng nói, A Sơn, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta không thể đủ không có ngươi. Ngươi xuất hiện đi, ta rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý, kỳ thật ta là thích ngươi, ta từ trước chỉ là không hiểu này đó. Lúc trước là ta quá tùy hứng. Cho rằng Ngao Vân Tu làm như vậy, là ở tổn hại ta mặt mũi, bởi vì hắn cư nhiên vì một con tiểu sơn tước, liền không mang ta cùng hắn chi gian hôn nước, muốn mang tiểu sơn tước đi rèn luyện. Nếu ta sớm một chút minh bạch, lòng ta có người, nhất định sẽ không đi bọn họ chi gian làm phá hư, dứt khoát làm cho bọn họ ở bên nhau tính. Thật sự, A Sơn, trừ bỏ người ta trước nay đều không có thích quá bất luận kẻ nào, đi theo Ngao Vân Tu đi xuống, bất quá là bởi vì ta mặt mũi không nhịn được. Không lăng một hơi. Đem đã từng sự tình thuyết mình ra tới. Ngao Vân Tu cùng nàng là có hú nước, nhưng nàng cũng không thích Ngao Vân Tu. Sau lại là nghe nói Ngao Vân Tu thích một con tiểu sân tước, vì tiểu sân tước, cư nhiên muốn mang đối phương đi xuống rèn luyện, đây là ở đánh nàng mặt. Nàng chính là Cao Cao tại Thượng Khổng Lăng Điện Hạ, mẫu thân là Kim Ô Hoàng, phụ thân là Khổng tước Vương, Ngao Vân Tu cư nhiên vì một con tiểu sân tước, tính toán cùng nàng tự hôn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực ý ngay từ đầu nàng là tính toán trực tiếp làm nàng phụ thân cùng mẫu thân từ hôn lại hảo hảo sửa chữa một đốn ngao vân tu chính là long mẫu tìm được nàng nói thích nhất vẫn là nàng hiện tại ngao vân tu bị một con tiểu yêu tinh mê hoặc tưởng thỉnh nàng hỗ trợ phá hương ngao vân tu cùng tiểu sơn nang ho tro pha huong ngao van tu cung tieu son tuc chi gian rèn luyện nàng trong lòng đối ngao vân tu có khí cũng cảm thấy chính mình bị một con tiểu sơn tước so đi xuống thập phần không căn nguyện ma xui quỷ khiến lên dưới đáp ứng rồi long mẫu thỉnh cầu nàng nào biết đâu rằng Long mẫu bất quá là ở tính kê trên người nàng thần lực cùng với huyết mạch, nàng có kim ô huyết mạch. Ngao vân tu là bốn chảo kim long, muốn tu luyện ra thứ năm chảo, thập phần gian nan. Nếu tại đây một lần rèn luyện bên trong, tính kê tới rồi nàng thần lực cùng huyết mạch, như vậy hắn có chín thành tỷ lệ, tu ra thứ năm chảo. A sân, ta đều cùng ngươi thổ lộ, ngươi nên nhớ tới ta tới đi. Nghĩ tới, khổng lăng nghe được kia mang theo ôn ý cùng thâm tình thanh âm, vẻ mặt vui vẻ, kia A sân, ngươi mau ra đây à. Ta đã làm người đi chuẩn bị chúng ta hôn lễ, chúng ta lập tức thành thân, lập tức ở bên nhau, được không? Ta khoảng cách nơi này rất xa. Ta đây tới tìm ngươi, được không? A sân, ta tưởng lập tức nhìn thấy ngươi. Có thể chứ? Không lăng trong lòng có chút dự cảm bất hảo, không đúng, mặc dù là lại xa, đối với ngươi cũng bất quá là ngay lập tức chi gian sự. A sân ngươi nói, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện, còn có, ngươi trụ địa phương, vì cái gì biến thành cái dạng này? A sân. Ngươi có thể ra tới sao? Khổng lăng năn nỉ nói, ta không nghĩ mất đi ngươi, thật sự. Lăng lăng, ngươi xác định muốn cùng ta ở bên nhau, cùng ta thành thân. A sân thực nghiêm túc hỏi, đáp ứng rồi liền không thể đủ đổi ý, ngươi nếu muốn hảo. Đương nhiên, A sân, chúng ta đều ở bên nhau trải qua quá nhiều như vậy, ta như thế nào sẽ đổi ý? Khổng lăng không chút nghĩ ngợi nói, nàng thật sự hảo tưởng cùng A sân vĩnh vĩnh viên viên ở bên nhau à? A sân nói, hảo, vậy ngươi đến đây đi. Dứt lời. Khổng lăng trước mặt xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo. Nàng cảm thấy kỳ quái, dừng một chút, vẫn là đi hướng kia thông đạo, nàng trong lòng thực khẩn trương, còn thực lo lắng. Ở nàng đi tiểu thế giới nhiều năm như vậy, á sân đến tột cùng ra chuyện gì? Này nho nhỏ thông đạo, một đường đều là hát cám, chỉ có ở phía trước nhất địa phương, loan thoáng có mấy mặt bạch sắc quan mang. Càng đi đi xuống, nàng đã cảm giác được một loại lạnh băng đáng sợ hơi thở. Vạn giới vực sâu. Khổng lăng che miệng, hoảng sợ nói, á sân. Ngươi như thế nào sẽ ở vạn giới vực sâu? Mấy năm nay, phát sinh cái gì? Không có phát sinh cái gì, chỉ là cái này địa phương, càng thích hợp ta cư trú. A sân ngữ khí bình đạm nói, cũng không giống như là cái gì cùng lắm thí sự, cảm giác được khổng lăng ở miên man suy nghĩ, lại nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, không phải ngươi tưởng như vậy. Khổng lăng vội vàng đình chỉ mơ màng, trực tiếp hướng xa nhất địa phương nảy tới, cuối cùng gặp được một thân bạch dì A sân, đang ngồi ở một khối tỏa ra hàn khí ngọc thạch thượng Trung quanh thập phần lạnh lẽo, nơi này trừ bỏ ngọc thạch, cùng với ngọc thạch bên cạnh, mở ra một đóa màu bạc tiểu hoa, đó là ngồi ở ngọc thạch thượng, đối nàng, cưỡi nhà ta sơn. Khổng Lăng vội vàng buôn đi lên, ôm lấy A San, lòng tràn đầy tưởng nghiệm, tại đây một khắc được đến viên mãn. A San. A San sờ sờ nàng mặt, hỏi, Lăng Lăng, ngươi muốn lựa chọn cùng ta ở bên nhau, liền không có đổi ý đường sống. Ta không có nghĩ tới đổi ý, A San, ta thích ngươi. Khổng Lăng cười nói, ta thích trước nay đều là ngươi a. A sân nhớ tới cái gì, hỏi, kia ở tiểu thế giới chung, ngươi vì cái gì luôn là đối long thái tử cùng tiểu sơn tức si tình một mảnh. Cái kia là giả. Khổng lăng hận không thể đem đã từng chính mình, ấn trên mặt đất hung hăng cỏ sát một lần, ta không có thích quá bọn họ, nhưng cái đó đều là ngay từ đầu giả thiết. Ta không phải muốn phá hư bọn họ cảm tình sao. Cho nên ta phải có một nhân thiết, đương nhiên là muốn thích bọn họ trong đó một cái, mới hảo làm phá hư sao. Ta nào biết đâu rằng... Này đó đều là lòng mẫu tính kế tốt, nàng muốn cho ngao vân tu được đến ta thần lực cùng huyết mạch, trợ hắn tu luyện ra thứ năm chảo, này lao thái bà, thật đúng là chính là hảo tính kế, chuyện này không để yên. Quay đầu lại ta nhất định sẽ tìm nàng tính sổ, bất quá kia ngao vân tu nhưng thảm, thần lực tổn hao nhiều, tưởng tu luyện ra thứ năm chảo, đó là nằm mơ. Không chỉ có thần lực tổn hao nhiều, hắn cùng tiểu sơn tức cũng không tu thành chính quả, còn bị ta sửa chữa một đốn, thật là xứng đáng. Không lăng ôm a eo liền ngồi ở ngọc thạch thượng, đem đầu đặt ở nàng bả vai, cười tủm tỉm nói: A sơn, kia chỉ tiểu sơn tước, căn bản là không thích ngao văn tu, này hết thảy đều là hắn tự mình đa tình, hắn khả năng đều sẽ không nghĩ đến, ta trong lúc vô tình, giải trừ hắn ở tiểu sơn tức linh hồn hạ phong ấn. Hiện tại tiểu sơn tước hơn phân nửa nhớ tới chính mình là ai, cũng minh bạch nàng không thích ngao văn tu, tuyệt đối sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Kia A sơn, ngươi vì cái gì sẽ đem ra dọn đến vạn giới vực sâu? Từ trước kia địa phương. Thật tốt ta, Sơn Thanh Thủy Tú, đặc biệt thích hợp cư trú. Khổng lăng nhìn chung quanh một mảnh hát ám, nơi này cái gì đều không có, còn băng băng lương lương, có cái gì tốt. Còn có, A Sơn ngươi bản thể đâu. Vì cái gì này đây thần hồn tinh phách hình thái xuất hiện. Muốn nghe nói thật, vẫn là lời nói dối. Khổng lăng tức giận nói, tự nhiên là thật lời nói. Nàng trong lòng lại có chút nói không nên lời dự cảm, tổng cảm thấy nói thật sẽ làm nàng cảm thấy khổ sở. A Sơn ống tay háo vung lên. Nguyên bản hắc cám chung quanh, đã có hết. Khổng lăng nhìn chung quanh vô số hình ảnh, kia đúng là từng bước từng bước thế giới khâu ở bên nhau chư thiên vạn giới. Vạn giới là từ vô số đại thế giới cùng tiểu thế giới tạo thành. Ở chỗ này, nàng có thể rõ ràng nhìn đến, các thế giới diện mạo. Bất quá, vạn giới chi gian, giống như có chút vết rách. Nhưng bởi vì có cái gì làm chống đỡ liên tiếp, cho nên này đó vết rách không có biến đại, đang ở chậm rãi từ thiên địa linh khí chữa trị. Đương nàng nhìn đến chống đỡ vạn giới chính là gì đó thời điểm, thiếu chút nữa nước mắt băng rồi. Nàng nắm chặt ra sân ống tay áo, không thể tưởng tượng nhìn liên tiếp chư thiên vạn giới, cư nhiên là A A-sân bản thể. A Sơn bản thể vì một cây tuyết trắng dây đằng, cũng là thiên địa chi gian, đệ nhất căn dây đằng. Vì cái gì? Nàng ham chứa nước mắt, hỏi. Chương 123 đại kết cục. Hạ. Ngươi hạ tiểu thế giới sau, chư thiên vạn giới ở ngoài, tới địch tập. Hai bên chiến đấu thượng trăm năm, thiên địa vỡ ra rồi sau đó ta lấy bản thể dung hợp vạn giới khiến cho vạn giới sẽ không tiếp tục nước đi xuống chỉ cần sẽ không lại bị phá hư liền có thể bị chậm rãi chữa trị thiên địa nước quan ngươi chuyện gì dựa vào cái gì muốn ngươi đi khổng lăng khổ sở nói dựa vào cái gì là bọn họ khi dễ ngươi một người sao thiên địa nước như thế nào sẽ không liên quan chuyện của ta a sân cười nhặt nói ta cũng là từ thiên địa dựng dục ra tới như thế nào cũng không thể đủ nhìn hắn rách nát rớt Không lăng nhưng thật ra có thể lý giải vài phần, chính là, này tu bổ thiên địa, lấy bản thể dung hợp vạn giới sự, cũng không nên từ sơn một người gánh vác. sơn này chư thiên phía trên, có bao nhiêu đều là thiên địa dựng dục linh vật, ngươi như vậy vừa nói, bọn họ đều có trách nhiệm bảo hộ vạn giới, vì sao, ngươi muốn một người gánh vác. Phần 173 Ta vừa rồi còn không có nói xong, hồi báo thiên địa dựng dục tri ân, chỉ là trong đó nửa cái lý do, còn có mặt khác một nửa là, nếu ta mặc kệ trước hết băng rất chính là tiểu thế giới dứt lời khổng lăng ôm a sân đoa một tiếng khóc ra tới khóc thanh thanh bi thương nguyên lai cuối cùng làm a sân lấy bản thể dung hợp thiên địa còn có một nửa là bởi vì nàng vạn giới xuất hiện cái khe nếu không còn sớm một chút giải quyết nhất định là cũng không quá củng cố tiểu thế giới hỏng mất lúc ấy mặc kệ nàng là có kim ố huyết mạch vẫn là có khổng tức vương huyết mạch thần hồn phiêu đẳng ở tiểu thế giới chung liền tính cuối cùng bất tử cũng sẽ thần lực giảm đi thần hồn gặp bị thương nặng Nàng ôm A-sân, khóc cái đủ, mới cho nghẹn ngào hỏi, nếu không có này một nửa lý do, A-sân, ngươi còn sẽ lấy bản thể dung hợp vạn giới sao? Hẳn là sẽ không, thiên điệu dựng dục linh vật lại không ngừng ta một cái, tự nhiên muốn đông đảo linh vật cùng nhau lấy thần lực, trợ giúp vạn giới chữa trị. Không lăng khóc càng hung, cho nên, làm A-sân hạ quyết tâm, ngược đái chính mình người, là nàng. Nàng thật sự thiếu A-sân quá nhiều, từ nhỏ liền không hiểu chuyện, trưởng thành cũng đối cảm tình ngây thơ, căn bản nhìn không tới. Làm bạn bên người nàng lớn lên A-Sân, là như vậy thích nàng. Ở A-Sân trong lòng, nàng nên có bao nhiêu quan trọng? Vạn giới chữa trị hoàn toàn, kia đến bao lâu à? Cho nên, nàng rời đi này đó thời gian, A-Sân đều là ở tại vạn giới vượt sâu như vậy hát cám lại lạnh băng nơi, chịu kia vô biên tịch mình sao? A-Sân, mấy năm nay, ngươi là gioi vực sau nhu vay hắc cam lai lanh nào quá? Không năng ngữ khi có vài phần bi thương nói, một người nhật tử, rất khổ sở đi. Con hảo! Vừa cảm giác đó là mấy trăm mấy ngàn năm, cũng không phải quá khổ sở. Khổng lăng, hảo một cái vừa cảm giác chính là mấy trăm mấy ngàn năm, A-Sân cũng học được trốn tránh. A-Sân, ngươi vì cái gì sẽ quên ta? Khổng lăng ánh mắt có chút hữu hoán, ta đối với ngươi nơi này như vậy quan trọng, ngươi vì cái gì đem ta quên? Kia không phải quên, kia kêu phong ấn. A-Sân sửa đúng. Khổng lăng nếu máu, hảo, vậy ngươi vì cái gì đem ta phong ấn? Con giả thiết cái quỷ gì cấm chế? nếu là ta bất hòa ngươi thổ lộ ngươi liền nhớ không nổi ta đây là vì cái gì nàng trong lòng vừa động nước mắt lưng tròng nhìn a Sơn, chẳng lẽ ngươi là sợ ta sẽ không thích ngươi phải đợi ta phát hiện thích ngươi mới nguyện ý nhớ tới ta bình vô pháp cùng ta ở bên nhau cùng với như vậy thống khổ tương tư đơn phương còn không bằng đem ta phong ấn đến ký ức chỗ sâu trong đúng không lăng lăng ngươi cùng khi còn nhỏ giống nhau trong đầu không biết trang cái gì lung tung rối loạn đồ vật khổng lăng bị nói không chỗ dung thân Còn không phải là sẽ náo bổ một chút sao? Chẳng lẽ không phải như vậy? Nàng xem qua chuyện xưa, đều là như thế này biên. Vậy ngươi nói, là vì cái gì? Phong ấn trí nhớ của ngươi, cũng không phải sợ ngươi sẽ không thích ta, bởi vì ngươi đã sớm thích ta. A-Sân giải thích nói. Không lăng điếu môi, lời này nhưng thật ra chưa nói sai, nàng đã sớm thích A-Sân, chỉ là vẫn luôn đều không có phát hiện. Sở dĩ đem trí nhớ của ngươi phong ấn, bất quá là ta muốn cho chính ngươi phát hiện, chính ngươi thích ta thích ngươi lâu lắm ta cũng tưởng thể hội một chút trước bị thích cảm giác a sân rất là tự tin nói lang lăng muốn ta thật sự tưởng sớm liền đem ngươi giam cầm ở bên cạnh ta ngươi sợ là không có hạ tiểu thế giới cơ hội khổng lăng nàng là quên mất trước mặt này căn tuyết đằng là thiên địa sơ khai là lúc đệ nhất căn dây đằng linh vật tuyệt đối không phải cái gì đơn thuần nữ nhân nếu ta ngăn cả ngươi đi tiểu thế giới hơn nữa biểu đạt ta thích ngươi lang lăng ngươi lúc ấy sẽ như thế nào làm ta sẽ khổng lăng mặt đỏ lên Ta sẽ cùng ngươi nói, sao có thể, chúng ta chỉ là bạn tốt, ta chỉ đương ngươi là bằng hưu. Vậy đúng rồi, được đến loại này đáp án, ta sẽ thực không vui. Không vui, ta khả năng sẽ làm điểm lệnh ngươi ta đều không vui sự, nói không chừng sẽ thương tổn lẫn nhau, đây là ta không muốn kết quả. A sân trên mặt tươi cười ôn nhu, ngươi đi tiểu thế giới phá hư long thái tử rèn luyện, cũng vừa lúc cho chúng ta một cái cơ hội. Mà ta nguyện ý lấy bản thể dung hợp vạn giới, trong đó một cái chỗ tốt chính là... Ở vạn giới chữa trị chỉ hoàn chỉnh, ta bản thể thoát ly phía trước, vạn giới đều ở ta không chế chung, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, tưởng thay đổi cái nào thế giới liền thay đổi cái nào thế giới. Chứ thiên vạn giới, không người có thể ngăn cản ta. Long mẫu tính cái ngươi, mà ta bởi vì lấy bản thể dung hợp vạn giới, liền có thể dễ như trở bàn tay phá hư nàng mục đích, mặc dù long thái tử có hại, nàng cũng không có cách nào. Sau này, nàng cũng không dám lại trêu đùa cái gì hoa chiêu, ta huy hiếp nàng nói. Nếu nàng còn dám làm cái gì, ta khiến cho Long Thái tử nơi tiểu thế giới nứt toạn, trọng tổ, ta hộ được ngươi, nàng bảo không được Long Thái tử. kia nàng là xứng đáng. Không lăng nghĩ chính mình bị tính kế, thật là một bụng khí, cư nhiên dám tính kê ta, chuyện này không để yên, chờ ta trở về, liền cùng cha mẹ ta nói, Long Mẫu, nàng xong rồi. Nàng nhưng không có nghĩ tới tự mình đi tìm Long Mẫu tính sổ, nàng nương là Kim Ô Hoàng, cha là Khổng Tức Vương, lớn như vậy chân, hà tất muốn chính mình đi. Cho nên, A Sơn, ngươi là đã sớm tính kế hảo, ta nhất định sẽ thích thượng ngươi, đúng không? Đúng vậy. A Sơn thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi vốn là thích ta, một lần rèn luyện, chỉ là làm ngươi thấy rõ ràng chính mình tâm ý, mà ta nếu cố tình ngăn cản ngươi đi làm muốn làm sự, sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến cho này đó chuyện nhỏ, trở thành chúng ta chi gian trở ngại. Không lăng cái mũi lên men, thực xin lỗi, là ta quá tùy hứng, nơi trốn đều phải ngươi bao dung, ngay cả hảo hảo nói cái luyến ái cũng tuân lệnh người lo lắng nhiều như vậy. sơn nói rất đúng, nếu đối phương lúc trước trực tiếp cùng nàng cho thấy tâm ý, các nàng chi gian, cũng sẽ không quá thuận lợi. Nàng quá tự mình, quá kiêu ngạo, quá tự cho là đúng, từ nhận thức chi sơ, liền cho rằng sơn là nàng bạn tốt. sơn nói một giấc ngủ qua đi chính là mấy trăm mấy ngàn năm, nói chính là nhẹ nhàng, nhưng vẫn luôn ở tại này lạnh léo mà hắc gám địa phương, không ai làm bạn, như thế nào sẽ tỉnh tịch mịch. sơn, nếu ta không có thích người đâu, a sân ánh mắt thật sâu nhìn khổng lăng từ gặp mặt chi sơ ngươi chính là mục đích của ta chúng ta có vô tận thọ mệnh ta có thể chậm rãi đem ngươi dẫn tới bên cạnh ta lăng lăng ngươi là trốn không thoát đâu ta biết còn không phải là lúc trước tính toán trích một đoá hoa sao sau đó chính là ngươi người đúng không khổng lăng buồn cười nói ta nào biết kia căn sinh đẹp dây đằng thượng khai kia đoá hoa là ngươi nở rộ đệ nhất đoá hoa a sau lại ngươi không phải tặng cho ta sao nếu là những người khác dám trích ta hoa Đã biến mất. A sân không khách khi nói, ta là nhìn ngươi phá sát sinh ra, mới không có đối với ngươi xuống tay. Này xem như thiên chú định duyên phận đi, ai kêu ta kia đối không phụ trách cha mẹ, sinh chứng, liền đem ta đặt ở ngươi trụ địa phương đâu. A sân à, ta hoài nghi, ta còn là cái trứng thời điểm, ngươi liền coi trọng ta. Ngươi lúc ấy không có đem ta quả trứng này cấp ném văng ra, có phải hay không cảm thấy nó lớn lên đặc biệt đẹp. Khổng lăng nói tới đây sinh hoạt, đột nhiên sừng sốt, A sân. Không phải là thật sự đi. Hỏi cái này vấn đề, là bởi vì nàng nhớ tới một sự kiện. Lúc trước nàng vẫn là cái trứng, sinh ra linh trí lúc sau, sắc thật cảm giác được chung quanh thập phần thoải mái. Mặc kệ thời tiết như thế nào biến hóa, nàng trước nay đều không có trải qua quá dại nắng dầm mưa. Nàng nhớ rõ phá xác ra tới ngày ấy, nàng yêu cầu rất nhiều thiên địa linh khí, ngày ấy thời tiết linh lực, tựa hồ đặc biệt nồng đậm Chờ nàng phá xác ra tới, chung quanh là mềm mại dây đằng phiên lá. Nàng cha mẹ đem nàng ném tới cái này địa phương, kỳ thật là bố trí trận pháp, bởi vì cái này địa phương là một khối bảo địa, đặc biệt thích hợp nàng phá sát sinh ra. Không có. A sân nói thẳng, chiếu cấu ngươi bất quá là bởi vì kim mối hoàng cùng khổng tức vương phó thác, làm ta nhìn ngươi, miễn cho ngươi bị người trộm đi xuất hiện nguy hiểm. Nga, nguyên lai ta cha mẹ vẫn là quan tâm ta à. Điểm này khổng lăng sắc thật không nghĩ tới, lúc trước cũng không hỏi qua. Nàng chỉ cho rằng nàng cha mẹ cho rằng A sân trụ địa phương thực hảo. Mới đưa nàng đặt ở chỗ đó, chờ nàng phá xác. Nguyên lai, like, bọn họ chi gian là nhận thức. Kỳ thật ngấm lại cũng đúng, A sân là cỡ nào lợi hại linh vật A, kia lại là cái hảo địa phương, vì cái gì sẽ thoạt nhìn không có người cư trú bộ dáng, Không phải bởi vì là có chủ chi vật sao. Phá xác lúc sau, nàng đã bị tiếp trở về khổng tức điện. Đối nơi đó vẫn luôn đều cảm thấy thực thân thiết, cho nên thường xuyên sẽ một người đi chơi. Sau lại có một ngày, nàng nhìn đến cái kia tuyết bạch sắc dây đằng thượng. Cư nhiên khai ra một đoá phi thường xinh đẹp tiểu hoa. Nàng trời sinh ái Mỹ, lúc ấy nhìn đến này đoá hoa, nội tâm ngau ngoe dục dịch, canh giữ ở này đoá hoa trước mặt, nhìn hồi lâu, cuối cùng tính toán đem này đoá hoa hai xuống. Nàng vừa mới nắm lấy hoa thời điểm, một đạo phi thường dễ nghe thanh âm truyền ra, người muốn làm gì? trích Trinh hoa. Lúc ấy khổng lăng có một loại bị chảo bao cảm giác, ngượng ngùng mà thu hồi tay, còn hỏi, xin hỏi, đây là có chủ trì vật sao? Nếu đúng vậy lời nói ta liền không hái được. Tuy rằng hoa đẹp, nàng cũng không phải cái gì không nói lý người, nếu là người khác loại, nàng không thể đủ đoạt người khác đổ vật. Nàng sở dĩ ngay từ đầu tính toán trích, là không có nhìn thấy nơi này có người cư trú, nhiều năm như vậy, liền nàng một người thường xuyên tới, giống như không ai có thể đủ phát hiện cái này địa phương dường như. Nàng nào biết đâu rằng, những người đó căn bản nhìn không tới cái này địa phương, nơi này có cấm chế tồn tại. Nàng bởi vì ở chỗ này sinh ra, A sân cho nàng đặc thù chiếu cố. Mới khiến cho nàng tùy ý ra vào Cho dù là khổng tức vương cùng kim ô hoàng hai người Đều là không thể đủ tùy ý ra vào Người thích này đoá hoa A sân hỏi Khổng lăng đương nhiên thích này đoá hoa Còn không do dự nói Này đoá hoa thật xinh đẹp Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nói Ta thật sự hảo mớn Đem này đoá hoa hái xuống mang ở trên đầu Nhất định rất đẹp Sau đó nàng liền thấy được cái kia không biết Cuối tuyết đằng biến mất không thấy Ở nàng trước mặt xuất hiện một vị ăn mặc bạch y hề thiếu nữ thiếu nữ khuôn mặt quặn cù é, bộ dáng cực mỹ, còn có một đầu cập mắt cá chân đen nhánh tóc dài. ở thiếu nữ trong tay chính phủng kêu đóa xinh đẹp hoa. bạch y gì thiếu nữ hỏi nàng, ngươi kêu gì? không lăng. nàng trả lời, người thích nầy hoa. thích. nếu là không thích, nàng sẽ tính toán hái xuống đeo sao. nàng thề, đây là nàng gặp qua đẹp nhất hoa. bạch y gì thiếu nữ như là ở xác định nàng nói nói thật vẫn là lời nói dối. cuối cùng nói, nếu ngươi thích, ta có thể đưa ngươi bất quá ngươi muốn vẫn luôn bảo vệ tốt nó không thể đủ ném xuống nó khổng lăng lúc ấy đặc biệt vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới nàng đối rất nhiều đồ vật đều có chút có mới nối cũ duy độc kia đoá hoa như thế nào đều bạch chăm xem không nghề mỗi một lần đi nơi đó thời điểm đều sẽ mang lên kia đoá hoa dân gia, nàng cung a sân thành bằng hữu cũng biết kia căn dây đằng chính là bạch tỷ thiếu nữ a sân nghĩ đến đây khổng lăng bàn tay mở ra trong tay xuất hiện kia đoá như cũ nở rộ tươi đẹp hoa Cánh hoa có nhản nhạt hương nhạt, cánh hoa bên cạnh, phím từng đợt từng đợt kim sắc quán mang. A sân, ngươi xem, ta vẫn luôn đều bảo tồn thực hảo. A sân ánh mắt mang theo nhu hòa tươi cười, theo tiếng, ân. Kia A sân, ngươi giúp ta mang lên, hảo sao? Khổng lăng cười mi mắt cong cong nói, ngươi tự mình cho ta mang lên, ta chính là ngươi lao bả, không bao giờ rời đi ngươi. Nàng ôm A sân eo, đem đầu dựa vào nàng trên vai, thanh thanh lời nói tràn ngập tình yêu, chẳng sợ không biết tương lai nhiều ít năm tháng. Đều ở tại này vạn giới hắc ám lạnh leo vạn giới vực sâu trùng, ta cũng bồi ngươi. Bồi ngươi xem vạn giới diễn biến, bồi ngươi đi đến thiên địa diệt vong. A sân nắm lấy kia đoá đẹp hoa, hỏi, bên ngoài thế giới sắc thái rực rỡ, ở chỗ này chỉ có ta, lang lang, ngươi nếu muốn hảo. Bên ngoài thế giới là ngũ thải tân phân, nhưng với ta mà nói, không có A sân thế giới, đó là màu xám, không sinh động. Nơi này cho dù là lãnh, hắc ám có ngươi ở, ta đều cho rằng là ấm, quang minh. A sân là thần hồn tinh phách, lại lấy bản thể dung hợp vạn giới, ở tại vạn giới vực sâu, đối nàng mới là tốt nhất. Ở bên ngoài trụ lâu rồi, thần hồn tinh phách sẽ có hao tổn. Hảo! Khổng lăng nghe ra tới, A sân thanh âm thực sung sướng. A sân đem kia đoá hoa, mang đến khổng lăng trên đầu, hai người nhìn nhỏ cười. A sân tùy tay vung lên, nguyên bản lạnh leo hắc cám vực sâu, nháy mắt thay đổi bộ dáng. Sơn xuyên, con sông, hoa cỏ, cây cối, cái gì cần có đều có xem khổng lăng gây dại. kia đoá bất động màu bạc tiểu hoa, cũng từ ngọc thạch thượng nhảy dựng lên, kinh hỉ nói, sân, sân, ngươi rốt cuộc nguyện ý đem nơi này bố trí một chút, chủ lên thật sự thoải mái nhiều. Sân, ngươi nên sớm một chút thành thân. A sân. Khổng lăng bừng tỉnh. A sân, nguyên lai like nơi này không cần như vậy hắc cám A. Ấn. A sân nói, một người trụ, cùng hai người trụ, khẳng định có khác nhau. Một người tùy tiện tìm tảng đá liền ngủ, thành thân tự nhiên không thể đủ ủy khuất ngươi khổng lăng vui vẻ cười Bạc linh cũng chính là kia đoá màu bạc tiểu hoa nháy mắt không vui héo nó không phải người sao nga nó giống như thật sự không phải người chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio